Mặt nà nam phảng phất ở nhà mình giống nhau nhẹ nhàng tự tại, thong thả ung dung đi đến bên cạnh bàn ngồi xuống, đổ hai ly trà, chính mình trước mặt phóng một ly, một khác ly đẩy đến đối diện vị trí, ngồi đi, không cần khách khí, không ai cùng ngươi khách khí, chỉ lan thần tức giận tại vị tử ngồi xuống dưới, một ngụm uống cạn ly chung trà, như uống rượu dũng cảm, nói đi, muốn cùng ta làm cái gì giao dịch, mặt nà nam chuyển động trong tay cái ly, Mắt lại nhìn về phía đối. Diện nam nhân, ngô, sát thật lớn lên không tồi. Có câu nhân tiền vốn, đáng tiếc a đụng phải đối thủ. Nghe nói trì công tử ở truy thẳng nhiên cư tiểu thư. Trì lan thần không thể xác định người này rốt cuộc là hữu vẫn là địch. Bất động thanh sắc trả lời, là như thế này. Mặt nà nam cười nhạo một tiếng, cảm thấy rất có hy vọng phải không? Cảm thấy vị kia tiểu thư sớm hay muộn sẽ đối với ngươi động tâm. Tựa như nhạc tâm giống nhau, liền nhạc tâm đều biết, người này đối hắn. Bên người người phi thường quen thuộc, cái này làm cho chỉ lan thần phi thường hoài nghi có phải hay không hắn bên người có nội quỷ, đây là ta việc tư, cùng ngươi muốn nói giao dịch không có quan hệ đi. Có quan hệ, đương nhiên là có quan hệ, theo ta phải đến tin tức, vị kia tiểu thư cũng không có đối với ngươi động tâm, trong khoảng thời gian này chỉ là ở treo ngươi chơi thôi, ngươi chơi nhạc tâm. Nàng ở dùng nàng phương pháp vì nhạc tâm hết giận ngươi không cần dùng loại. Này ánh mắt nhìn ta, nếu dám cùng ngươi như thế nói, sẽ không sợ ngươi đi chứng thực. Chỉ lan thần thu hồi ánh mắt, hắn không phải đầu đất, tương phản, hắn thực thông minh, bằng không cũng không có khả năng ngắn ngủn ba năm đem chỉ ra chộp trong tay, hắn chỉ là quá tự tin. Ở chỗ này mấy năm thời gian mọi việc đều thuận lợi làm hắn đối chính mình này khuôn mặt ra tràn ngập tin tưởng cho rằng che mặt nữ cũng có thể dễ như trở bàn tay cẩn thận ngẫm lại mặt nà nam nói rất có đạo lý bất quá tính đến tính đi này hỏa thật đúng là vô pháp đến trên người nàng đi ngay từ đầu nàng liền nói nàng sẽ không đem nàng vui sướng thành lập ở nhạc tâm thống khổ thượng không đối hắn nói qua bất luận cái gì ám chỉ tính ngôn ngữ cũng chưa bao giờ có quá ái mụi động tác lại nói tiếp nàng thậm chí không có nhiều đã cho hắn một cái biểu tình Hắn liền nàng góc áo biên đều không có sở đến quá, mặc kệ hắn hướng phương hướng nào tưởng, đều là chính hắn ở đoán, ở. Kết luật, trên thực tế, nhân ra chỉ là ở nơi đó nhìn, không nói một lời mà thôi. Nhìn hắn hắc trầm sắc mặt, mặt nà nam lại là một tiếng cười, hoàn toàn không màng nam nhân mặt mũi. Hiện tại biết vị kia tiểu thư lợi hại. Lợi hại đến làm hắn chủ tử cuộc sống hàng ngày khó an. Ngươi muốn cùng ta làm cái gì giao dịch, Ha hà, người thông minh, ta thích cùng người thông minh nói chuyện. Nhấp khẩu trà, vị kia tiểu thư trong tay có nhà ta chủ tử muốn đồ vật, ngươi nếu là cái. Nam nhân nói cũng sẽ nghĩ ra khẩu khí này, có cộng đồng địch nhân, đương nhiên là muốn hợp tác rồi, ngươi nói đi. Chỉ lan thần cười lạnh, phép khích tướng đối ta vô dụng, nói điểm càng thực tế điểm đi. Mặt nà nam gật đầu, hắn phi thường có thể lý giải người nam nhân này ý tưởng không có lợi thì không dậy sơm a từ bản chất tới nói, mọi người đều là thương nhân, vị kia tiểu thư trong tay có không ít thứ tốt, nhà ta chủ tử chỉ cần trong đó giống nhau, mặt khác toàn về, ngươi, toàn bộ, đúng vậy, toàn bộ, tiền tài chân bảo dược liệu, toàn bộ, chỉ cần vị kia tiểu thư có, chỉ lan thần nhướng mày, có chuyện tốt như vậy, là muốn cho hắn tới đỉnh cái gì hắc hoa đi, vị tiểu thư này cái gì bối cảnh, Ta nói vị tiểu thư này không có địa vị ngươi khẳng định sẽ không tin, kỳ thật nói trắng ra cũng chính là cái có tiền lánh đời gia tộc thôi, bên người nàng người rất lợi hại, chúng ta lực lượng mỏng chút, liền chúng ta thu được tin tức, chỉ công tử. Tại đây mấy năm chính là ngầm tập kết không ít người tài ba, nếu là có trí công tử gia nhập, việc này, khẳng định có thể thành. Vàng bạc tài bảo không có người không yếu, chỉ lan thần một lòng muốn làm đại sự, tuyệt không sẽ ngại tiền nhiều. Bị mặt nà nam run lên đáy cũng bất chấp đi tính sổ, nửa tin nửa ngờ nói, thật chỉ là cái giống nhau lánh đời gia tộc, cùng chỉ ra so sánh với như thế nào. Mặt nà nam đứng lên đi đến hắn bên người, vỗ vỗ hắn bả vai, đầu phục đến hắn, bên kia đầu vai, cười đến mị hoặc mà dính nhớp, so với trước kia chỉ ra tới nói hẳn là có thể ngang hàng, cùng hiện tại chỉ ra so sánh với sao, chỉ công tử, nhất định phải thuyết minh sao. Ngươi này ba năm chính là làm không ít chuyện đâu Chỉ lan thần trong lòng hưởng thụ Đem trên địa cầu một ít thủ đoạn Dùng đến nơi đây tới Phi thường thuận buồn xuôi gió Bất quá này sẽ làm hắn trong lòng càng ngứa Là thổi tới hắn bên tai hô hấp Ngươi như thế nào chứng minh ngươi Lời nói Chứng minh Vàng phất không hiện nam nhân trong mắt dị thường Mặt nà nam đem toàn thân trọng lượng Đều phóng tới hắn trên người Trên vai đầu cách hắn lỗ tai càng gần Như có như không hô hấp đối diện lỗ tai, hình như có ý tựa vô tình trêu chọc, chỉ công tử muốn như thế nào chứng minh đâu, chỉ lan thần vọng tiến mặt nà duy nhất không có che khuất mắt, rõ ràng xem đến như vậy không rõ ràng, hắn lại biết, đây là một đôi phi thường xinh đẹp mắt, làm hắn nhớ tới. Đầy sao điểm điểm sao trời, đã từng thân là người địa cầu, ở cái kia quần ma loạn vũ niên đại, hắn đương nhiên biết không là chỉ có âm dương kết hợp như thế hồi sự này liền xem ngươi thành ý như vậy a tựa tự nói lời nói âm cuối kéo đến thật dài mang theo lĩnh ngộ ngón tay câu ở chỉ lan thần trên vai đầu ngón tay cố ý vô tình thổi qua hắn hậu kết ta rất có thành ý chính là ta không biết chỉ công tử muốn nhìn đến như thế nào thành ý không bằng chỉ công tử nói rõ tốt không chỉ lan thần chưa bao giờ biết biết hậu cư nhiên sẽ là hắn mẫn cảm mảnh đất Bị như vậy có một chút không một chút đụng chạm, làm hắn toàn thân đều hưng phấn đến dùng mình lên. Nếu là nói giao dịch, như vậy ta liền ngươi mặt cũng chưa nhìn đến, không biết ngươi tên họ là gì, ly ngươi theo như lời bộc lộ tương đái có phải hay không kém chút. Bừng tỉnh gật đầu, mặt nà nam đứng lên đối mặt hắn, có đạo lý, là tại hạ thất lễ, tay ở sau đầu kia nhẹ nhàng một, chạm vào, mặt nà rơi xuống xuống dưới, lộ ra hắn tinh xảo trắng non mặt tay mắt lanh lẹ tiếp nhận mặt nà phóng tới một bên, đối với trì lan thần nhoẻn miệng cười, nhược trà mặt nhưng làm trì công tử vừa lòng. Trì lan thần chỉ cảm thấy trước mắt một vựng, loại này khác mỹ làm hắn liền hô hấp đều đã quên, nếu là lấy nhạc tâm cùng trước mắt cái này tự xưng nhược trà nam nhân so sánh với, nhạc tâm ở thần vận thượng liền thua một bậc, tuy rằng nói chuyện mang theo nhu ý, nhưng là hắn động tác cũng không hiện nữ thái. Tự nhiên mà vậy, nhìn thoải mái thuận mắt cực kỳ, kia mắt, quả nhiên là cực mỹ, tay không tự giác vỗ qua đi, nhược trà cũng không tránh khai, thậm chí ở hắn lòng bàn tay nhẹ nhàng cò hai hạ, cái loại này xôn xao, thẳng tới đáy lòng, chỉ lan thần cảm thấy, giống như có cái gì không giống nhau, trực giác, hắn biết này không phải hảo hiện tượng. Khó gặp mỹ nhân, trách không được nhược trà muốn mang mặt nạ, bên ngoài những cái đó cái gọi. Là mỹ nhân ở nhược trà trước mặt muốn thất sắc không ít. Nhược trà cong môi cười, thế nhưng lộ ra một chút thiên chân chi sắc. Xem đến trì Lan Thần lại là ngẩn ngơ. Khó trách trì công tử Hồng Phen chi kỷ đông đảo. Này hóm người nói thật là thuận miệng liền tới đâu. Như thế nào, trì công tử, nhược trà này thành ý xem như đủ rồi đi. Trì Lan Thần một lần nữa xoa hắn mặt, ngươi nói đi. Nhược trà trong lòng cười lạnh, trên mặt lại không hiện. Hãy còn cười đến phong tình muôn. Và, kia chỉ công tử nói nói xem, như thế nào thành ý mới tính đủ đâu. Chúng ta giao dịch cũng không phải là nhà ta chủ tử đến lợi, chỉ công tử chính là chiếm lợi đại cái kia, muốn xem thành ý cũng nên là nhược trả xem chỉ công tử thành ý mới đúng. Chỉ lan thần ôm qua hắn, một cái tay khác khe vuốt bờ môi của hắn, thẳng đến môi sắc thành diễm lệ hồng mới dừng lại tới, vừa lòng gật gật đầu, quả nhiên đỏ tươi làm hắn càng mắt sáng. Có thể gợi lên người tiềm tàng tàn sát bừa Bãi dục, Nhược trà cũng không thúc giục hắn Chỉ là câu lấy khóe miệng mặc hắn làm Chính mình có một chương như thế nào mặt Gương mặt này có như thế nào tác dụng Hắn so bất luận kẻ nào đều rõ ràng Chủ nhân còn không phải là coi trọng hắn gương mặt này sao Xác thật Làm việc tới muốn bớt việc rất nhiều đâu Như là rốt cuộc xem đủ rồi Chỉ lan thần buông ra hắn ngồi xuống lúc này hắn mới có chỉ ra tương lai tộc trưởng bộ dáng đã không có ngay từ đầu bị áp chế cũng đã không có vừa rồi quỷ dị nói đi như thế nào hợp tác nhược trà không nghĩ tới hắn cứ như vậy dừng tay nguyên bản cho rằng nhìn dáng vẻ hắn là xem thường người nam nhân này cụ thể như thế nào hợp tác liền từ từ nói chuyện hôm nay tơi ta chỉ là truyền lại chủ nhân một cái ý đồ cụ thể đến lúc đó sẽ có người tới tìm ngươi ngươi tới Xem hắn giống như không nghe minh bạch bộ dáng, Chỉ Lan Thần tiếp theo nói qua Nếu nói chuyện hợp tác Vậy ngươi tới Những người khác ta sẽ không lại tiếp xúc Nhược trả thực tốt đem chính mình kia Ti cảm xúc che giấu lên Cười nói Ta sẽ cùng chủ tử tranh thủ Như vậy ta trước rời đi Ngươi những người đó không có việc gì Dùng nước lạnh một tưới liền sẽ tỉnh Đắc tội Chỉ Lan Thần yêu cầu điểm thời gian trải vuốt Rõ ràng chính mình ý nghĩ Theo câu chuyện nói, không tiễn, một trận gió thổi qua, trong chớp mắt trong phòng cũng chỉ thừa hắn một người, chỉ còn lại hà trên bàn mặt nà chứng minh vừa. Rồi không phải nằm mơ, chỉ lan thần cầm lấy mặt nà đặt ở trong tay nhẹ nhàng vuốt ve, trong đầu nguyên bản bị treo chọc tâm tình đều bị tên là nhược trà nam nhân thay thế được, kia môi xúc cảm phảng phất còn lưu tại đầu ngón tay, mềm mại, no đủ, thực thích hợp hôn môi mỗi, đến nỗi thẳng nhiên cư, hừ. Tới này ba năm nhiều, lần đầu tiên bị người chơi đến như thế hoàn toàn. Này thù không báo, hắn nuốt không dưới khẩu khí này. Ngươi không phải tưởng thế nhạc tâm hết giận sao? Như? Vậy, sau này chờ xem, che mặt nữ hắn là chị không được, nhạc tâm hắn vẫn là có nắm chắc. Mở cửa, nhìn ở cửa hôn mê hộ vệ, xoay người cầm lấy trên bàn nửa hồ lánh lạnh ngã xuống. Hộ vệ bị nước lạnh một kích thanh tỉnh một nửa. Lại bị Chỉ lan thần lạnh băng ánh mắt vừa thấy, hoàn toàn tỉnh thấu, không cần tưởng cũng biết khẳng định là mắc mưu, khởi khẩn quỳ xuống thỉnh tội, thuộc hã thất trách, thỉnh thiếu tộc trưởng trách phạt. Chỉ lan thần không có tâm tình lại đi cùng bọn. Họ tính toán sổ sách, kỹ không bằng người trách không được người khác, lần sau ra cửa vẫn là từ những người đó dẫn người hào, dù sao đã có người đã biết, lại cất dấu cũng khởi không bao nhiêu tác dụng. Lại nói hiện tại chỉ ra thực lực đã so mặt khác mấy nhà cao hơn một bậc không ngừng, lại phơi thực lực cũng có thể làm người đánh mất một ít ý niệm, khá tốt. Dùng nước lạnh đi đem những người khác tưới tỉnh, bằng mau độ thu thập thứ tốt, chúng ta suốt đêm rời đi. Hộ vệ thức Thời chạy nhanh ứng rời đi, đi tiếp đón những người khác, đến nỗi thiếu tộc trưởng vì cái gì đột nhiên thay đổi quyết định kia quan hắn cái gì sự. Hắn chỉ cần chấp hành là đến nơi, tên vô lại nhóm. Mộ không cần dưa chuột A, không muốn không muốn không cần, vạn ác khởi điểm, quá làm cho người ta không nói được lời nào, thực thụ tiết cùng dưa chuột cúc hoa có gì quan hệ A, A, có gì quan hệ A, mộ thật sâu cảm thấy, này một chương hoàn toàn oai, chính là, mộ viết thật sự happy. Như thế nào liền viết thành như vậy đâu, rốt cuộc là xảy ra chuyện gì đâu, các ngươi coi như là quỷ quỷ trừu đi, kỳ thật nguyên bản là không có cái này cốt chuyện. Viết viết tự nhiên liền viết đến nơi đây tới, mộ liền không khách khí tự do huy, vì thế oai, suốt đêm rời đi. Trung ly tình nhi nhướng mày, đây là sướng nào vừa ra, mặc kệ như thế nào xem, chỉ lan thần đều không đến mức đi được như thế dứt khoát cùng hoàn toàn mới đúng, vẫn là hắn đột nhiên suy nghĩ cẩn thận. Từ bỏ, là, mẫn quang truyền đến tin tức, chỉ lan thần ở tối hôm qua nửa đêm đột nhiên rời đi. Nguyên bản một chút rời đi tích giống đều không có Thư dục cúi đầu trả lời Tổng cảm thấy có phải hay không xem nhẹ cái gì địa phương Tinh quang ẩn nhíu mày Bởi vì cái kia quẻ tượng Hắn trực giác biết tiểu thư kiếp cùng chỉ lan thần có quan hệ Cho nên càng là mẫn cảm Có hay không người đi đi tìm hắn Không có hiện Chỉ lan thần bên người có người không phải tầm thường Không dám quá mức tiếp cận làm cho bọn họ hiện Mẫn quang chỉ là nói sự tình thực đột nhiên Giống như chỉ lan thần là tâm huyết dâng trào làm quyết định này. Trung ly tình nhi dương mắt vọng qua đi. Tinh quang, có cái gì vấn đề sao? Tiểu thư, ta tổng cảm thấy phương diện này có vấn đề, vẫn là tiểu tâm tuyệt vời. Trung ly tình nhi gật đầu, ta cũng không sẽ xem thường bất luận cái gì một cái địch nhân. Chỉ lan thần không đơn giản, điểm này ta so bất luận kẻ nào đều rõ. Ràng, thư dục, đem mẫn quang bọn họ đều rút về tới không cần lưu thủ ở kia là tiểu thư muốn hay không cấp hoàng thành đi cái tin thư dục cắn chặt răng vẫn là nói ra thân là thuộc hạ chỉ cần chấp hành liền hảo bọn họ đã chịu huấn luyện đặc biệt là như thế chính là hắn cảm giác được nguy hiểm tổng cảm thấy sẽ có cái gì không tốt sự tình sinh bọn họ tuy rằng rời đi hoàng thành nhưng cũng không phải một chút lực lượng đều không có huống chi tiểu thư sau lưng còn có cái kia đại cái chỗ dựa ở, nếu là hoàng thượng biết chỉ lan thần đối tiểu thư giáp tâm, chỉ sợ không cần bọn họ động thủ, chỉ ra liền trước tao ương Trung ly tình nhi cười cười, thư dục, cảm ơn hảo ý của ngươi, việc này chính chúng ta là có thể xử lý tốt, không cần kinh động phụ thân bên kia, hơn nữa, ta cũng không muốn mượn dùng bọn họ lực lượng, ta ước gì cùng bọn họ đem quan hệ phủi sạch, chỉ là làm không được thôi. Treo trung ly cái này họ, Lưu trữ hoàng thất. Huyết, đây là như thế nào đều xả không ngừng. Hơn nữa, hoàng gia trước mắt cũng không có làm dâm đến nàng điểm mẫu chốt sự. Nàng hạ không tới cái kia nhẫn tâm. Như thế nào nói, đều là huyết thống thân tình. Tuy rằng này thân tình đạm bạc chút. Là, thuộc hạ đã biết. Hiên viên xem tinh quang ẩn thần sắc liền biết hắn là liên tưởng đến cái gì. Đối nhạc tâm vì tiểu thư đưa tới như thế phiền càng là cảm thấy áy náy. Tiểu thư... Ta phái người đi theo đi. Trung ly tình nhi nhẹ. Nhàng lắc đầu. Không cần thiết vì cái dâu riêng người phí quá đa tâm. Binh tới đem chắn. Thủy tới thổ yếm. Không có gì cùng lắm thì. Hiên viên. Nhạc tâm nơi đó ngươi chuẩn bị làm sao bây giờ. Cái gì thời điểm nói cho nàng. Hiên viên cười khổ. Hiện tại nói cho nàng chỉ lan thần gương mặt thật nàng cũng nghe không đi vào. Còn khi chúng ta là muốn chia rẽ bọn họ. Đừng nhìn nàng mặt ngoài nhu nhu nhược nhược. Trên thực tế lại là người cương liệt, hiện tại nói cho nàng tình hình. Thực tế, nàng nếu là không tin, sẽ đối yêu tộc sinh ra oán hận. Nếu là tin, kia nàng sẽ sát giải quyết chỉ lan thần lại tự hủy yêu đang chuộc tội. Hai cái kết quả đều không phải ta nguyện ý nhìn đến. Trung ly tình nhi có thể lý giải hiên viên đối nhạc tâm yêu quý. Cũng lý giải hắn không muốn mất đi yêu tộc chung bất luận cái gì một cái tâm tư. Nhưng là, việc này càng kéo đối yêu tộc. Đối nhạc tâm đều chỉ biết càng bất lợi Cùng với như vậy Còn không bằng sớm một chút đem Việc này đẩy ra Chỉ lan thần không phải dễ cùng người Hiên viên Đau dài không bằng đau ngắn Ta biết Tiểu thư yên tâm Ta mấy ngày nay liền sẽ đem việc này xử lý tốt Trung ly tình nhi gật gật đầu Tiếp nhận vô diễm truyền đạt trà Mới vừa vạch trần cái nắp Một cổ thanh hương xông vào mũi Không thể tin tưởng nhìn chén trà trung lục U u nước trà cùng ly đế tản ra mấy đóa trồi non đây là đây là vô diễm cười đến sáng lạn tiểu thư không phải đã nói tưởng uống loại này chả sao ta làm trong núi bọn tỉ muội nơi nơi tìm nhưng xem như cho ta tìm được rồi cách làm cũng là chính chúng ta nghiên cứu ra tới cũng không biết có phải hay không tiểu thư muốn cái loại này mau nếm thử xem có vấn đề chúng ta cũng hảo cải tiến trung ly tình nhi chỉ cảm thấy dị thường ấm áp Loại này bị người phùng ở lòng bàn tay cảm giác làm nàng cảm thấy giống như về tới còn tuổi nhỏ thời điểm, ở ba ba trước mặt lăn lộn làm nũng, ba ba bất đắc dĩ lại. đẩy mặt sủng nịch thuận nàng ý, vô diễm cho nàng đồng dạng cảm giác, nhấp một cái miệng nhỏ, không có danh trà như vậy một miệng lưu hương, nhưng là đương kia khẩu trà theo yết hậu vào già dày, trong miệng lại để lại nhàn nhạt thanh hương, thật là nhàn nhạt, tưởng cảm giác đến rõ ràng một ít, rồi lại trào không ngọn nguồn không đi bắt nó nó rồi lại không chỗ không ở ở khoang miệng nội du tẩu đến toàn thân uống nữa một ngụ vẫn là như vậy cảm giác lại uống một ngụ vẫn như cũ là không tự giác đem trà uống đến từng tí không dư thừa dương mắt nhìn về phía cười tủm tỉm nhìn nàng vô diễm che giấu khởi trong lòng kích động không chút khách khí đem cái ly hướng nàng trước mặt một đệ ta còn muốn vô diễm tươi cười nở rộ đến càng sáng lạn không cần thuyết minh Tiểu thư ở dùng hành động nói cho nàng, nàng thực thích, tuy rằng này trà là từ rất xa rất xa địa phương nhổ chồng trở về, tìm trà vất và cũng không phải người ngoài có khả năng biết. Đến, nhưng là, tiểu thư thích, này liền đủ rồi. Đệ nhị ly trà, chung ly tình nhi không có lập tức uống, chỉ là chuyển động cái ly, nhìn kia lục u u nước trà ngốc, phi thường lục, so với nàng ở trên địa cầu gặp qua uống qua bất luận cái gì một loại nước trà đều phải lục. Nàng phụ thân phi thường ái uống trà, nhà nàng luôn là đôi đủ loại lá trà, có đóng gói thật sự xinh đẹp, cũng có liền dùng bao ni lôn trang, che đến kín mít, theo mùa biến hóa, phụ thân sẽ cho các nàng tỉ muội, uống bất đồng trà, còn cho bọn hắn giảng trà kinh, giảng trà tốt xấu, đối thân thể chỗ tốt, khi đó nàng không hiểu, bị tổ chức khống chế lên sau, nhìn đến các loại lá trà luôn là sẽ theo bản năng mua trở về, rồi mới một người ở trong phòng phao một ly trà. Nghe trà hương, nghĩ cha mẹ, kia cổ trà hương đã khắc tới rồi linh hồn của nàng chỗ sâu trong, liền tính xuyên tới dị thế giới, tuy rằng không nói, nhưng là nàng biết, nàng đối nơi này trà chán ghét biểu hiện đến cũng đủ rõ. rằng bằng không vô diễm sẽ không như thế lo lắng đi cho nàng tìm trà, nàng không biết vô diễm là như thế nào sờ soạn chế ra tới này đó trà, nàng chỉ biết, này hương vị rất thơm, từ trong lòng phiếm ra tới hương. 3. Nếu là ngài cũng có thể uống đến này đó trà Thật tốt Ngài nhất định sẽ phi thường cao hứng Như ngài như vậy ái trà nhân tài có tư cách uống đến như vậy Dụng tâm chế tạo ra tới trà Tiểu thư Trà muốn lạnh Ta cho ngươi đổi một ly đi Vô diễm biết chính Mình cảm giác không có làm lỗi Tiểu thư ngẫu nhiên biểu hiện ra ngoài bi thương bọn họ đều thấy được rõ ràng Mọi người đều biết tiểu thư trong lòng có cái Chỉ có nàng chính mình mới biết được chuyện xưa Nàng vô tình để cho người khác biết được, cũng không ý vạch trần tầng này khăn che mặt làm cho bọn họ một khuy đến tột cùng. Bọn họ lại đau lòng cũng chỉ có thể đặt ở đáy lòng. Trung ly tình nhi phục hồi tinh thần lại, một ngủ đem trà uống cạn, đem cảm xúc thu liêm sạch. Sẽ, thực hảo uống, vô diễm, các ngươi lo lắng, mọi người đều uống uống xem, lúc này mới có thể xưng là trà. Trước kia uống những cái đó, chỉ có thể kêu trà hôi. Hiên viên ôn hòa cười. Tiếp nhận vô diễm đưa qua trà nghe nghe, nhật nhạt nhàn nhạt, nhạt hương quanh quẩn chóp mũi, làm người như thế nào đều không thể chán ghét lên, uống một ngụ, dư vị một hồi lâu mới lại uống một ngụ, quả nhiên a tiểu thư đề nghị từ trước đến nay đều đáng giá bọn họ để ở trong lòng, uống lên loại. Này trà, trước kia uống những cái đó đại khái nơi này người đều sẽ không tưởng lại đụng vào. Thực không tồi, vô diễm, này cây trà nhổ trồng đã trở lại đi. Có bao nhiêu cây... Đúng vậy, bách thúc, ta kêu các nàng đều lộng đã trở lại, liền loại ở ta cái kia bách hoa cốc, có ba mốt cây, cũng đủ chính chúng ta uống. Vất vả các ngươi, ta sẽ giao đái đi xuống, làm nhàn dỗi nhàm chán người đi tìm xem loại này cây trà, so với trước kia uống bất luật cái gì trà đều phải hảo, sau này. Bên ngoài những cái đó trà ta cũng sẽ không uống nữa, trong phòng những người khác đều nở nụ cười. Trình tử phàm đánh đáy lòng tán thưởng những người này bản lĩnh, nếu đây cũng là trà, kia hắn trước kia uống đều là cái gì? Nếu rời đi nơi này, hắn còn uống đến tay sừng sỏ những cái đó cái gọi là trà sao? Thật là phiền nao a đều không nghĩ về nhà, phụ thân phái người tới thúc giục quá vài lần, hắn đều chỉ là một kéo lại kéo, chỉ sợ, cũng kéo không được bao lâu. Trà xuất hiện Làm đại gia cao hứng Nhưng là tiểu thư phủng chén trà suốt thần bộ dáng vẫn là làm cho bọn họ có chút đau lòng, tiểu thư đến tột cùng là suy nghĩ ai đâu, người yêu sao, chính là tiểu thư còn như thế tiểu, mấy năm nay cũng vẫn luôn ở bọn họ mí mắt phía dưới, nơi nào tới tình nhân, người nhà sao, hoàng gia xưa nay không quen tình đáng nói, tiểu thư như thế tinh xảo đặc sắc một người, lại như thế nào sẽ vì hoàng gia thân tình mà canh cánh trong lòng, nghĩ tới nghĩ lui, bọn họ. Thật sự là lộng không rõ, tiểu thư như vậy hoài niệm thần sắc, là bởi vì ai? Chỉ lan thần ôm lấy nhạc tâm ngồi ở giường nệm thượng, thưởng thức nàng trường, mặt ngoài nhìn nhất phái ấm áp ngọt ngào, tiền đề là, chỉ ra công tử ánh mắt không cần như vậy lạnh băng mới có thể càng có thuyết phục lực. Lan thần, ngươi liền nói cho ta đi, vì cái gì ngươi đột nhiên liền rời đi đâu? Còn đi được như vậy cấp, là tộc trưởng cùng ngươi nói cái gì sao? Nhạc tâm phi thường khó hiểu Nguyên bản ở trấn minh đón thượng trụ đến hảo hảo Nàng chỉ là một buổi tối không đi Ngày hôm sau lại đi thời điểm người đi nhà trống Nàng có loại bị vứt bỏ cảm giác Vội vàng đuổi theo đi Mới ở nửa đường thượng tìm được rồi hướng hoàng thành đuổi ái nhân Hợp với truy vấn đã lâu Ái nhân đều chỉ là một bộ chi ngô biểu tình Không chịu nói tình hình thực tế Làm nàng sốt ruột đến không được Đến tột cùng là vì cái gì đâu Nàng duy nhất có thể nghĩ đến chính là bách thúc. Ra mặt nói cái gì? Hảo tâm nhi, ngươi cũng đừng hỏi, ta một người thống khổ là đến nơi, hà tất làm ngươi cũng thống khổ. Như vậy muốn nói còn che thái độ, làm nhạc tâm càng khẳng định trong lòng suy đoán, đột nhiên từ hắn trong lòng ngược ngồi dậy, là tộc trưởng đúng hay không? Tộc trưởng tìm ngươi nói cái gì? Hắn làm ngươi làm cái gì sao? Chỉ lan thần liên tục lắc đầu, vẻ mặt thống khổ. Như thế nào sẽ, ngươi tộc trưởng như vậy hảo, như thế nào sẽ nói cái gì, muốn nói. Cũng chỉ là sẽ nói vì ngươi hảo, không cần ta lại dây dưa với ngươi, miễn cho hai người đều đã chịu thương tổn tâm nhi. Không phải, ta không phải nói ngươi tộc trưởng tìm ta, thật sự, hắn không có tìm ta, ngươi tin tưởng ta. Chỉ lan thần càng là như thế nói, nhạc tâm càng là đau lòng, trong lòng càng là khẳng định bách thúc khẳng định đối ái nhân nói cái gì lời nói. Lan thần vì nàng hảo mới rời đi, có cái như vậy ái nhân, vì hắn nát yêu đan nàng cũng cam tâm tình nguyện. Lan thần, ngươi yên tâm, mặc kệ tộc trưởng đối với ngươi nói cái gì, ta đều tuyệt đối sẽ không rời đi ngươi. Này một chương có một chút đam mỹ tình tiết, thân nhóm không mừng thỉnh nhảy quá, không cần đặt mua, đương nhiên, cùng vai chính không quan hệ, đem nữ nhân kéo vào trong lòng ngực, ở nhạc tâm nhìn không tới địa phương. Chỉ lan thần lộ ra lạnh lùng ý cười, tịch tiểu thư, tạm thời ta là bắt ngươi không có biện pháp không sai, chính là nhạc tâm nữ nhân này, ta tưởng xoa. Viên liền xoa viên, tưởng niết bẹp liền niết bẹp, chơi ta, là muốn trả giá đại giới. Ít nhất, cho các ngươi bên trong ra điểm vấn đề, tự loạn đầu trận tuyến như vậy sự, hắn vẫn là có thể làm được. Tâm nhi, liền tính tộc trưởng thật nói cái gì, kia cũng là vì ngươi hảo. Ngươi không cần tâm tồn bất mãn biết không? Nhạc tâm trôn ở ái nhân trong lòng ngược không lên tiếng, đây là nàng hạnh phúc, là nàng chính mình tuyển nam nhân, mặc kệ kết quả như thế nào, nàng đều chính mình. Gánh vác, bách thúc, thực xin lỗi, nếu một hai phải làm lựa chọn, nàng lựa chọn nhà mình làm bạn hơn một ngàn năm các đồng bạn. Từ hôm nay khởi, nhạc tâm nói rõ thái độ, không hề trở về núi, cũng không hồi thẳng nghiên cứu. Mỗi ngày cùng chỉ Lan Thần nị oai tại cùng nhau, vì kế hoạch của chính mình, Chỉ Lan Thần vẫn như cũ đối nàng ôn nhu có thêm, chỉ là trong đầu càng nhiều thời điểm bị một khác khuôn mặt chiếm cứ. Biết Nhạc Tâm mất gia tộc duy trì, Chỉ Lan Thần lấy các loại lý do đem Nhạc Tâm an trí ở chính mình thư phòng, nơi đó có phòng trong, Nhạc Tâm cũng không rõ ràng nam nhân trong lòng những cái đó cong khúc cong nói, còn đương nam nhân là tưởng thời thời khắc khắc cùng nàng ở bên nhau thực dụng tâm đem kia gian phòng nghỉ bố trí đến ấm áp thoải mái có đôi khi sẽ lặng lẽ đi ra ngoài cấp nam nhân tìm tới mới mẻ trái cây đến nỗi nam nhân thường xuyên sẽ đi ra ngoài buổi tối có đôi khi cũng không thấy người cùng nàng ở bên nhau thời gian một ngày so với một ngày thiếu nàng cũng cho là nam nhân ở vội gia tộc sinh ý không có chút nào câu oán hận trở về các chung chỉ lan thần đứng ở phía trước cửa sổ nhìn nào đó phương hướng Mỗi lần nhược trà tới này cùng hắn gặp mặt đều là từ cái kia phương hướng tới, hắn sẽ không võ, trong lòng rõ ràng hơn biết đen nhánh trong trời đêm liền tính nhược trà tới hắn cũng thấy không rõ lắm, chính là, hắn vẫn như cũ tưởng như thế làm, muốn nhìn hắn tới, rộng mở cửa sổ. Cũng có thể làm nhược trà ánh mắt đầu tiên liền nhìn đến hắn, nhược trà giấu ở chỗ tối nhìn cửa sổ người kia, trong lòng đột nhiên liền có chút tâm phiền ý loạn người nam nhân này rốt cuộc là ở chơi cái gì hoặc liền dứt khoát chọn phá tầng này giấy hắn trong mắt dục vọng hắn xem đến minh bạch cũng cũng không tính toán cự tuyệt chính là hắn chính là như thế treo vừa không chọn phá trừ bỏ kéo hắn tay cũng không có càng nhiều hành động vài lần ở chung xuống dưới chỉ lan thần trong mắt cư nhiên dần dần nhiều tình tố bất đồng với ngày thường gặp dịp thì chơi là chân chính tình ý hắn nên sẽ không ngày nào đó đột nhiên nói cho hắn, hắn thích thượng hắn đi, này thật đúng là hắn đời này nghe được nhất không buồn cười chê cười, chính là nhìn đến kia nam nhân trong mắt hiện lên tình ý khi, hắn trong lòng vì cái gì như vậy cao hứng, hung hăng trùy vách tường một quyền, vô dụng nội lực, thuần cứng rắn độ đối kháng, đương nhiên là vách tường chiếm. Thượng Phong, trên nắm tay vết máu rơi, tinh tế ma ma đau thẳng tới đáy lòng, nhược trà mày cũng chưa nhăn một chút, liền như vậy nhìn huyết một giọt một giọt đi xuống lưu. Cùng trì lan thần nói dễ nghe một chút là hợp tác, kỳ thật chủ tử chính là ở tìm phá hôi, tìm kẻ chết thay, nếu bọn họ thành công, cửu công chúa chết thật, hoàng đế khẳng định sẽ giận dữ, trì lan thần tuyệt đối chạy không thoát, chỉ ra đều sẽ bị thịnh nộ hà hoàng đế diệt trừ, chủ tử hoàn toàn đặt mình. Trong thế ngoại, lại trừ bỏ tâm phúc hoa lớn, đến nỗi trì lan thần đều bị vô tội chủ tử mới sẽ không để trong lòng. Chính là này vài lần ở chung, hắn nhìn ra được trì lan thần là thực sự có chút bản lĩnh thật sự, mỗi khi đưa ra ý kiến đều có thể làm hắn lau mắt mà nhìn, kia trong mắt biểu lộ ra tới đồ vật cũng làm hắn đáy lòng run, chính là, từ hắn ở trì lan thần trước mặt hiện thân bắt đầu, người này liền chú định sẽ bị hy sinh rớt, trước mắt mới thôi, trừ bỏ cửu công chúa. Sự ra chủ tử ngoài ý liệu, Mặt khác sự đều không có thoát ly hắn tính kế, đây cũng là vì cái gì chủ tử vội vã diệt trừ cửu công chúa nguyên nhân. Muốn làm sao bây giờ đâu? Đổi cá nhân tới chấp hành nhiệm vụ này sao? Trước không nói chủ tử nơi đó tìm không thấy lý do, hắn cũng không nghĩ buông tha có thể cùng hắn ở chung cơ hội, thật là mê muội Mặt nà hạ mặt vẫn như cú gợn sóng bất kinh, tựa như này huyết không phải từ hắn trên người chảy ra, sói mòn như thế nhiều máu. Sắc mặt của hắn khẳng định là trắng bệch Hắn lại khăng khăng phải đợi lưu đến càng nhiều Sắc mặt càng bạch xuất hiện ở chỉ lan thần trước mặt Vì cái gì Chỉ vì muốn nhìn đến hắn sẽ xuất hiện như thế nào biểu tình sao Nói trắng ra Người nọ cùng hắn không hề can hệ Liền tính hắn mất máu quá nhiều đã chết Người nọ lại bằng vì cái gì phải vì hắn động dung Dối loạn Thật là dối loạn Thân thể này hắn cũng không để ý Nếu chỉ lan thần đồ chỉ là thân thể này Như vậy cho hắn, lại như thế nào, đối, cho hắn, đêm nay liền cho hắn, được đến, hắn liền sẽ không lại đối hắn toát ra như vậy ánh mắt, như vậy, hắn cũng có thể không hề áy náy đem hắn đẩy hạ hố lửa, đi vào địa ngục, nghĩ đến đây, nhược trà không hề do dự, buông còn ở lấy máu tay, liền như thế phi thân từ nóc nhà vào kia chỗ vẫn luôn đèn sáng mở ra cửa sổ phòng, chỉ lan thần mắt sáng ngời, chạy nhanh tránh ra thân, ngươi đã đến rồi, hôm nay so ngày thường buổi tối một ít nhược trà gỡ xuống mặt nà phóng tới một bên này vài lần ở chung hắn nhưng thật ra thói quen tại đây người trước mặt lộ ra thật nhàn bưng lên trên bàn thủy liền uống lên lên hắn đương nhiên biết đây là trì lan thần mới vừa uống qua ân có chút việc trì hoãn nguyên bản ở nhân nhược trà lấy hắn cái ly uống nước mà ngơ ngẩn trì lan thần bị trên tay hắn đỏ tươi vết máu hấp dẫn ở tầm mắt gương mặt tươi cười cương ở kia không tự giác trong thanh âm mang lên tức giận tiến lên một phen dữ. Chặt hắn tay, ngươi tay xảy ra chuyện gì? Ai thương? Ngươi như vậy lợi hại như thế nào còn sẽ có người thương đến ngươi? Nhược trà trong lòng run lên, như nguyện thấy được Trì lan thần biểu tình, chính là còn không bằng không xem, hắn sợ đến cuối cùng sẽ mềm lòng, sẽ làm hỏng chủ tử sự. Không có người so với hắn rõ ràng hơn chủ tử đối phản bội người xuống tay có bao nhiêu tàn nhẫn, lột da rút gân kia vẫn là nhẹ nhàng. Chính mình không cẩn thận chảy ra, không có việc gì. Chúng ta trước tới nói chuyện, còn chưa có nói xong, đã bị chỉ lan thần đánh gãy. Cái gì kêu không có việc gì, ngươi sắc mặt có bao nhiêu khó coi ngươi biết không, ngươi tính toán liền như thế đổ máu đến chết sao. Đầy ngập nói bị phá hỏng ở trong miệng, nhược trà nhắm lại miệng. Mặc hắn lôi kéo chính mình ngồi xuống Dùng khăn lông cấp chính mình trà lau vết máu Cũng gọi tiểu nhị đưa dược đi lên Hắn cũng chỉ là nhìn hắn Một lời không Trong phòng an tĩnh đến có Chút quỷ dị Lại không có không khỏe cảm giác Nhược trà ám ách thanh âm đánh vỡ một thất an tĩnh, Vì cái gì đâu Chỉ lan thần tay dừng một chút Mọi người đều là người thông minh Hắn hiểu nhược trà đang hỏi cái gì Cũng làm hảo trả lời chuẩn bị Ta thích thượng ngươi ngươi hẳn là đã nhìn ra vì cái gì sẽ thích thượng ta đem dây lưng đánh cái kết cố định hảo nhìn đến trên tay thứ người vết máu cùng miệng vết thương không thấy chỉ lan thần mới cảm thấy trong lòng hảo quá điểm ở địa cầu sống mau ba mươi hắn biết chính mình tuyệt không phải đồng tính luyến ái trước nay liền không phải đối nam nhân cũng chưa bao giờ có quá dục vọng chính là lần đầu tiên nhìn đến nhược trà gỡ xuống mặt nà bộ dáng hắn trong lòng quay cuồng là dục vọng là tưởng chiếm hữu, tưởng giấu đi điên cuồng ý niệm. Loại này ý tưởng tới quá mức đột nhiên, làm hắn căn bản không có chuẩn bị tâm lý, chính là, hắn lại không nghĩ đương không hiện, trong lòng rung động. Như vậy rõ ràng, cả đời, khả năng cũng liền như thế một lần. Hắn cùng người khác bất đồng chính là, khả năng hai đời thêm lên, đều chỉ có như thế một lần. Nếu có thể nói rõ ràng ta thích ngươi cái gì, Ta nhất định sẽ nghĩ cách làm ngươi cái này ưu điểm ở lòng ta biến thành khuyết điểm, vấn đề liền tại đây, ta không biết vì cái gì sẽ thích thượng ngươi, chính là nhìn đến ngươi liền cao hứng, ngươi không ở sẽ tưởng niệm, biết ngươi muốn tới sẽ chờ mong, ôm nữ nhân khác thời. Điểm trong đầu là ngươi mặt, rồi mới đối với các nàng hứng thú thiếu thiếu, ha ha, tin tưởng ta, ta so ngươi càng muốn biết vì cái gì sẽ thích thượng ngươi, nhược trà trầm mặc. Lại nhiều vấn đề hắn cũng hỏi không nổi nữa, nếu hắn là tự do chi thân, kia thống khoái ái một hồi lại như thế nào, ghê gớm bị người xem nhẹ, ghê gớm bị lừa gạt một lần, chính là cái kia tiền để điều kiện không tồn tại, hắn không phải tự do chi thân, hắn hết thảy nơi phát ra với chủ tử, trung thành đã khắc vào trong xương cốt, hơn nữa, ai đều biết chủ tử đối những người khác có lẽ vô tình, nhưng là đối hắn, có một phân tình phân ở. Đại khái là bởi vì hắn là duy nhất một cái chủ tử thân thủ từ đống rác ôm trở về đi. Quăng một cái dưỡng dục chi ân liền đủ đem hắn ép tới vĩnh thế phiên không được thân. Hắn không có quyền quyết định chính mình vận mệnh. Này sinh mệnh, hắn chỉ có sử dụng quyền, lại không có có được quyền. Ôm ta! Chỉ lan thần cho rằng chính mình nghe lầm. Kinh! Ngạc nhìn hắn, nhìn hắn khẩu hình nghe hắn lại lần nữa nói kia hai chữ. Ôm ta! Nhược trà! Ta thừa nhận ta là đối với ngươi có dục vọng, nhưng là ngươi không cần thiết, ôm ta, đừng cho ta lại nói lần thứ tư. Nhược trà lẳng lặng nhìn hắn, trong mắt không hề gợn sóng, trừ bỏ thân thể này, hắn không biết còn có thể cho hắn cái gì, chưa từng nghĩ tới. Một ngày kia, hắn cũng có thể đến người thiệt tình nói một câu thích, tuy rằng nói ra những lời này chính là một người nam. Nhân, chỉ lan thần trước nay liền không phải chảo không được cơ hội người. Nếu nhược trà đều như thế nói, hắn còn khách khí cái gì? Lại không biết muốn như thế nào làm người là ngốc tử. Nhược trà thân thể thực mỹ, liếc mắt một cái nhìn lại tinh tế thon dài, da thịt trắng nón, nhưng là sờ lên liền sẽ biết. Hắn tuyệt không phải không có lực lượng gà luộc, co giãn mười phần da thịt hạ đôi đầy lực lượng. Chỉ lan thần tay sấp xỉ với mê mội ở nhược trà trên người du tẩu, mỗi một tấc, mỗi một góc, nhược trà, ngươi mặt đỏ. Ai ai mặt đỏ, phải làm liền nhanh lên, đừng cò tới cò lui. Nhược trà, ngươi không có hối hận cơ hội. Ta sẽ không hối hận. Đúng vậy, sẽ không hối hận, Chả không được tình hắn chỉ có dùng thân thể hoàn lại. Trong phòng tình dục dần dần dày, quần áo từng cái ném ra tới, tiếng thở dốc trở nên rồn rập, hai người đêm, rất dài. Chúng lang nhóm, mặt sau não bổ đi, đến nỗi vẫn luôn chưa kịp mở miệng nói chính sự lúc này hai. Người đại khái căn bản liền nhớ không được, có nhân vi tình có thể trả giá hết thẻ, như nhạc tâm như vậy, vứt bỏ làm bạn ngàn năm đồng bọn cũng muốn thiêu thân lao đầu vào lửa nhào hướng nàng tình yêu, có người tắc sẽ dễ dàng bởi vì ngoại lực như tiền tài quyền thế giao động, mất đi hắn tình yêu, mà nhược trả, hắn dùng hành động thuyết minh hắn đáp án, hắn lựa chọn chính là trung thành, ít nhất, tạm thời là như thế này, đáp ứng quá này văn không xuất hiện đam mỹ, nguyên bản. Viết một đoạn này thời điểm kỳ thật chính là đơn thuần viết một lần thuần tiết lăn giường làm hai người quan hệ càng ái muội cũng vi hậu mặt sự mai phục phục bút, chính là viết viết liền thành như vậy, ta viết không tới hoàn toàn không cảm tình lăn giường ta tin tưởng, một người liền tính ở hư, ở phương diện nào đó, hắn cũng là tồn tại cảm tình, có khả năng là cái đại hiếu tử, cũng có khả năng là cái đại kẻ si tình, ta biết rất nhiều thân đều ở thế quỷ quỷ ma đao soàn. Soạt liền nghĩ như thế nào ngược trì lan thần cùng nhạc tâm, như thế viết khả năng sẽ nhược hóa thân nhóm đối hắn không mừng, chính là liền tính là người xấu, ta cũng tưởng viết ra cảm tình tới đáng giận người tất có đáng thương chỗ ta muốn vì này hai người bịt kín một tầng bi kịch sắc thái, loại này ngược tâm xử phạt kỳ thật càng sâu với ngược thân, thân nhóm cảm thấy đâu ai nha, quỷ quỷ tuyệt đối không có kéo văn ý tưởng chỉ thiên thể A, mộ tin tưởng ở chúng ta Giả, viết văn đẩy Nga trọng tới như vậy sự, mộ nhất định là làm được nhiều nhất, mộ không ngừng là tác giả, cũng là người đọc, ghét nhất chính là kéo văn, mặt sau sẽ tận lực nhanh hơn một ít, chỉ là bởi vì một đoạn này rất quan trọng, mặt sau sẽ có rất dài một đoạn chỗ chống kỳ, ta không nghĩ viết đến không minh bạch, còn có, thân ái bao bao a đừng đưa dưa chuột, ta hiện tại chính mình trang sách đều không nghĩ mở ra, nhìn kia một loạt dưa chuột liền não nhân đau, này thực, Thụ tiết đều qua, này dưa chuột cúc hoa thần mã, có phải hay không có thể xuống đài khom người chào Một ngày hai ngày, ái nhân biến hóa khả năng hiện không được, chính là bảy ngày tám ngày quá sau. Trời sinh mẫn cảm nữ nhân cuối cùng là cảm giác được không giống nhau, nhà tâm vô pháp lại an ủi chính mình. Lan thần là bởi vì bận về việc công tác mới vắng vẻ nàng, trước kia nàng mỗi lần tới, lan thần luôn là sẽ cái gì đều không làm bồi nàng, chính là hiện tại rõ ràng cách. Đến như thế gần, nhìn thấy ái nhân cơ hội lại thiếu rất nhiều, là bởi vì từ bách thúc nơi đó đã chịu đả kích sao? Vẫn là bởi vì nàng giúp không đến hắn. Kỳ thật chỉ cần Lan Thần mở miệng, rất nhiều sự nàng đều có thể giúp đỡ vội. Rốt cuộc, nàng là có cường đại pháp lực yêu. Nhìn ái nhân vội vội vàng vàng lại muốn đi ra ngoài, nhạc tâm từ bóng ma chỗ hiện thân ra tới ngăn lại, ôn nhu hỏi nói, Lan Thần... Gần nhất vội đến liền bồi ta ăn cơm thời gian đều không có sao. Chỉ Lan, thần bước chân một đốn, chợt tràn ra gương mặt tươi cười, khẽ vuốt nhạc tâm ngạch. Xin lỗi, tâm nhi, gần nhất sự tình quá nhiều, hôm nay ta không ra đi, liền ở nhà bồi ngưỡi, sinh ý lại đại cũng không có tâm nhi quan trọng. Nhạc tâm cười đến ngọt ngào, câu lấy nam nhân cánh tay, liền biết Lan thần đối ta tốt nhất. Chỉ Lan thần chỉ có thể ở trong lòng đối nhược trà nói xin lỗi, trong khoảng thời gian này trong lòng Trang hoàn toàn là nhược trà một người, vắng vẻ nhạc tâm. Quá nhiều, ở kế hoạch không có thi hành phía trước, nhạc tâm bên này nhất định phải ổn định mới được. Ăn đôn dính dính hồ hồ cơm chiều, nhìn nhạc tâm không biết từ nào biến ra mới mẻ trái cây, cười hỏi, tâm nhi, ngươi cũng thật có biện pháp, rõ ràng mỗi ngày đều ngốc tại cái này thư phòng. Cũng có thể hống đến trong phòng bếp người cho ngươi mới mẻ nhất trái cây. Nhà tâm biu mỗi, mới không phải phòng bếp cho ta đâu, đều là ta chính mình đi ra ngoài trích, so nhà các ngươi. Trong phòng bếp còn muốn mới mẻ nhiều. Chỉ lan thần giật mình, cầm lấy một cái trái cây cắn một ngụ, điểm mỹ nhiều nước, quả nhiên mới mẻ, tựa như mới từ trên cây hái xuống dường như, đi đâu cái vườn trái cây trích, lão bản sẽ làm chính ngươi đi trích sao. Đặc biệt là tâm nhi như thế nũng nịu mỹ nhân nhi, ta nhưng không tin lão bản sẽ bỏ được cho ngươi đi leo cây. Nhạc tâm le lưỡi, ta là từ Á Kỳ Sơn Mạch trích tới, nơi đó đồ vật tất cả đều là vật vô chủ ta tưởng trích. Liền trích, Á Kỳ Sơn Mạch, này đến có xa lắm không? Kỵ khoái mã đến ly hoàng thành gần nhất Á Kỳ Sơn Mạch chỉ sợ cũng đến mấy ngày đi, nàng đây là bao lâu một cái qua lại. Mỗi ngày hắn ở thư phòng xử lý công sự thời điểm nàng đều là ở, nói lên cái này, tâm nhi trước kia giống như vẫn luôn là ở tại lương châu cái kia thẳng nhiên cư, cũng cơ bản là cách một ngày buổi tối liền sẽ lại đây, này đến là cái gì độ, nơi này nhưng không có phi cơ xe lửa, đem nữ nhân kéo vào trong lòng. Ngực, hôn hôn nàng thái dương, tâm nhi thật sẽ nói chê cười đầu ta vui vẻ, á kỳ sơn mạch ly hoàng thành xa đâu. Tâm Nhi chẳng lẽ mỗi ngày chạy tơi trích mới mẻ trái cây cho ta ăn không thành. Với ta mà nói không là vấn đề A, dùng toàn lực nói một canh giờ liền đủ ta qua lại. Chỉ Lan Thần chỉ cảm thấy như nhảy như cổ, một canh giờ qua lại khoái mà đều phải vài thiên lộ trình. Này có thể so phi cơ có hiệu suất nhiều, nhà Tâm đây là có bao nhiêu đại bản lĩnh. Tâm Nhi thật lợi hại, kia sau này có cái gì quan trọng tin muốn đưa nói, tìm Tâm Nhi hỗ trợ nhất thích hợp. Vừa nghe đến chính mình có thể giúp được ái nhân, nhạc tâm trong mắt toàn là vui sướng. Đương nhiên có thể, Lan Thần, ta rất lợi hại Nga, mặt khác sự ta cũng có thể giúp được ngươi Tuy rằng ở chúng ta trong tộc ta không tính cái gì, chính là cùng nhân loại so sánh với, tuyệt đối không có vài người là đối thủ của ta. Chỉ Lan Thần biết chính mình giống như đã biết cái gì đến không. Được sự, bắt được khó lường người, nếu là nhạc tâm sau lưng cái kia gia tộc người đều có như thế lợi hại. Kia kế hoạch của hắn hoàn toàn vô pháp thi hành, đi bao nhiêu người đều sẽ bị người ta cấp tận diệt. Như thế lợi hại. Vậy các ngươi tộc nhân nếu là đều rời núi nói, không phải vô địch sao? Nhạc tâm lắc đầu. Bách thúc nói chúng ta vĩnh viễn đều không phải nhân loại đối thủ. Bởi vì nhân loại đại nao cấu tạo quá không giống nhau, chúng ta lại lợi hại cũng đấu không lại. Nhân loại. Vài lần nghe được nhạc tâm nghe nhân loại, giống như nàng không phải trong đó một viên dường như... Một lần có thể nói là nói sai Hai lần ba lần đâu Chẳng lẽ nhạc tâm cái kia gia tộc người đều không phải người Có khả năng sao Là ma Là thần Vẫn là yêu Nguyên lai like những cái đó xuyên qua tiểu thuyết cũng không phải tận nói bậy Thực sự có xuyên qua việc này Thực sự có bầu trời rớt vận may Thực sự có vô số diễm ngộ Hiện tại hắn giống như còn gặp gỡ phi nhân Loại Như vậy Nếu là đem như thế một chi lực lượng nắm ở trong tay Thiên hạ hắn còn có chỗ nào đi không được Nhất thống thiên hạ Cũng không hề chỉ là mộng tưởng Chính là những người đó quá cường Chỉ là nhạc tâm biểu lộ ra tới này Độ chính là nhân loại xa xa không kịp Cần thiết nắm giữ bọn họ nhược điểm mới được Ta xem nhạc tâm cũng đã thiên hạ vô địch Này sau này nếu là ngươi chạy Ta như thế nào đuổi kịp ngươi Tâm nhi Ngươi như thế mỹ Như thế hảo Còn như thế lợi hại Ta ta thật cảm thấy chính mình có chút không xứng với ngươi, cũng trách không được ngươi tộc trưởng sẽ cùng ta nói những lời này đó. Nhạc tâm trong lòng cả kinh, từ hắn trong lòng ngực ngồi dậy, tộc trưởng cùng ngươi nói cái gì? Tâm nhi, ta không thể nói, ta một người thống khổ liền tính, ta không thể làm ngươi đi theo ta cùng nhau thương tâm. Nhìn ái nhân vẻ mặt khổ sở, nhạc tâm đau lòng không được, dịch dịch vị trí dựa đến càng gần chút, lan thần, đây... Là chúng ta hai người sự, ta nguyên bản nên gánh vác, nếu đó là ta tộc trưởng, hắn nói cái gì, hắn là cái gì thái độ, ta vốn dĩ nên biết đến, ngươi nói phải không? Chỉ lan thần trên mặt hiện lên do dự cùng bất an, còn có một tia biểu hiện đến gái đúng chỗ ngứa thấm khổ, cuối cùng phảng phất là hạ quyết tâm, ôn nhu nói, tâm nhi, nguyên bản ta liền không tính toán nói cho ngươi, đó là ngươi tộc trưởng, ta không nghĩ ngươi bởi vì ta cùng tộc trưởng khởi xung đột ngươi lựa. Chọn ta là vinh hạnh của ta, nhưng nếu là bởi vì ta, làm ngươi bị tộc trưởng đuổi ra gia tộc, cái này làm cho ta với tâm gì an? Lan thần, ta đã làm ra quyết định, ta tưởng đi theo ngươi, tưởng cùng ngươi ở bên nhau, cho nên, lan thần, nói cho ta, tộc trưởng đều nói cái gì? Chỉ lan thần thở dài một hơi, hảo đi, nếu ngươi nhất định phải biết, ta đây cũng không hảo lại gạt. Tộc trưởng nói nhà các ngươi tộc người không ngoài gả, nói ta một cái thư sinh mặt trắng, tuy rằng cũng giúp đỡ trong nhà làm chút sinh ý, chính là liền tính hơn nữa toàn bộ trì ra, cũng không xứng với ngươi, làm ta rời đi ngươi, bằng không, hắn sẽ không bỏ qua trì ra, còn nói rất nhiều, ta liền không nói, dù sao đại khái đều là ý tứ này. Nhạc tâm phi thường tin tưởng bách thúc nói được ra nói như vậy, làm yêu tộc tộc trưởng. Bách thúc phi thường giữ gìn yêu tộc sở hữu thành viên, chính là một khi tàn nhẫn lên, cũng tuyệt không phải người bình thường có thể tưởng tượng. Chính là, lan thần, vì cái gì ngươi biết rõ tộc trưởng sẽ không bỏ qua chỉ ra, vẫn là đem ta lưu tại bên cạnh ngươi. Ngươi sẽ không sợ tộc trưởng khởi tàn nhẫn tới, đem chỉ ra cấp, chỉ lan thần sờ sờ nàng mặt, mãn nhãn tình yêu, vì tâm nhi, trả ra cái gì ta đều nguyện ý. Nhạc tâm cảm động đến nhào vào ái nhân trong lòng ngực, nàng hiện tại như thế hạnh phúc, như thế hạnh phúc, cho dù là muốn vứt bỏ yêu tộc sở hữu đồng bạn cũng là đáng giá, đối, là đáng giá. Cho nên, tâm nhi, ngươi nhất định không thể rời đi ta biết không? Ngươi nếu là chạy, ta truy đều đuổi không kịp. Nhạc tâm nhỏe miệng cười, còn có nước mắt mặt hỗn hợp này mạt ý cười, có thể làm người mềm tiến trong xương cốt, đáng tiếc nàng đối mặt người này là trì lan thần. Hơn nữa là trong lòng có người tiến vào chiếm giữ chỉ lan thần, lan thần, ta sẽ không rời đi ngươi, vĩnh viễn đều sẽ không, ta đem ngươi cất vào nơi này, nhà tâm chỉ chỉ chính mình đang điền vị trí, cái này. Địa phương là chúng ta tộc nhân quan trọng nhất địa phương, trừ phi nơi này phá, chúng ta mới có thể chết đi, bằng không, có thể sống thượng mấy ngàn năm, thậm chí vạn năm đều không khó, ta đem ngươi đặt ở vị trí này, ngươi nếu là không còn nữa. Ta cũng sẽ theo ngươi cùng đi, liền tính vứt bỏ sở hữu, cũng không để bụng. Sống thượng mấy ngàn năm, thượng vạn năm, đây là cái gì khái niệm? Trường sinh bất lão, hắn, kiếm lớn, này một bút kiếm lớn, nếu là có thể trường sinh bất. Lão kia cái gì nhất thống thiên hạ tất cả đều là mây bay, đều có thể trường sinh bất lão, làm hoàng đế còn có cái gì lạc thú. Trường sinh bất lão, muốn cái gì hắn sẽ không chiếm được. Ta mới luyến tiếc tâm nhi đi theo ta cùng đi đâu tâm nhi. Ngươi như thế nào liền không nghĩ như thế nào làm ta cũng đi theo ngươi cùng nhau sống thật lâu thật lâu. Nếu ta chết đi ta sẽ luyến tiếc tâm nhi. Tâm nhi mắt sáng ngời, nàng như thế nào như thế buồn, làm gì nhất định phải nhớ theo. Lan thần cùng chết, mà không nghĩ hai người cùng nhau sống. Yêu tộc yêu đan là yêu tộc lực lượng chi nguyên, trường sinh chi buồn. Nếu là nàng phân ra một nửa căn nguyên lực lượng cấp lan thần kia không phải có thể cùng nhau đến vĩnh viễn sao tuy rằng nàng sẽ mất đi một nửa tu vi nhưng là vì lan thần nàng nguyện ý lan thần ta nghĩ đến biện pháp chúng ta có thể vĩnh viễn nhất định có thể lắc mình hồi phòng trong tìm ra một cây tơ luộc lan thần ta che khuất ngươi mắt chúng ta tới thử xem được không nàng không thể lộ ra ngoài chính mình trùng tộc không thể cấp tộc nhân mang đi phiền toái điểm này Nàng vẫn là nhớ rõ Chỉ là yêu tộc từ trước đến nay Sống được quá mức tùy tính Ngôn hành cử chỉ gian Kỳ thật đã sớm lộ ra ngoài bất đồng mà không tự biết Chỉ lan thần trong lòng nhảy dựng Vẫn là ra vẻ bất mãn nói Không được Ngươi trước nói cho ta có thể hay không Đối với ngươi có tổn thương Bằng không ta quyết sẽ không tiếp thu Nhạc tâm dựa vào hắn trên người làm nũng Một chút lạc Tổn thất điểm tu vi Không có quan hệ Có thể tu luyện trở về Thật sự, thật sự thật sự, tin tưởng ta, hảo đi, ta muốn như thế nào làm, chỉ lan thần một bộ khó xử biểu tình, cái gì đều không cần tưởng, giao cho ta là đến nơi. Nhạc tâm lôi kéo ái nhân ngồi vào trên giường, dùng tơ lùa che lại hắn mắt, lòng bàn tay tương đối mà ngồi, chậm rãi phun ra chính mình yêu đan, không chế được yêu đan ở ái nhân chóp mũi. Dừng lại. Nhẹ nhẹ linh lực xuyên thấu qua cái mũi tiến vào trì lan thần thân thể, cẩn thận quan sát đến ái nhân thân thể phản ứng, xác định hắn không có không thích hợp sau mới ngừng lại được, thu hồi yêu đan sau làm ái nhân gặp lại quang minh. Như thế nào? Có thể chứ? Trì lan thần không chế được chính mình sắp tràn lan cao hứng làm bộ chẳng hề để ý hỏi. Nhạc tâm trong mắt đều có nước mắt, có thể cùng ái nhân cùng nhau vĩnh viễn, là sở hữu chúng tình yêu độc người nguyện. Vọng Nhạc tâm thân là yêu, cũng không thể ngoại lệ, ân, không thành vấn đề, ngươi chờ ta một chút, ta đi chuẩn bị điểm dược liệu, là tiểu thư cho chúng ta luyện, ta đi lấy. Trở về phòng trong, từ không gian chung nhảy ra tới tiểu thư cho bọn hắn mỗi cái đều có bị một phần thuốc viên, này dược phí rất nhiều chân quý dược liệu luyện ra, chính là vì phòng ngừa bọn họ tu luyện thời điểm tẩu hỏa nhập ma, mỗi người đều chỉ có một phần, nàng dù sao không có gì ra tâm, tu luyện. Đến cũng không phải thực tích cực, cấp không có căn cơ lan thần bị để ngừa vạn nhất càng tốt. Lan thần, cầm cái này, nếu là có cái gì không thích hợp lập tức ăn xong đi. Chỉ lan thần tiếp nhận, tích cóp ở trong tay khẩn sao sao trụ, đã biết, hiện tại ta muốn như thế nào làm. Nhạc tâm lại lần nữa cho hắn bịt kín sa tanh, chỉ lan thần dùng tay di di, lặc tiến ta mắt đi, ngươi hơi chút tùng một chút ta di một chút vị trí, đối, như vậy là được. Liền vừa rồi kia một chút, đem Nguyên bản điệp đến chỉnh tề sa tanh di vị Có một chỗ địa phương mỏng rất nhiều Sao sao một chút liền có thể thấy rõ ràng bên ngoài Hắn phi thường muốn biết nhạc tâm này đây như thế nào phương pháp giúp hắn Lòng bàn tay tương đối Nhạc tâm tinh tế dặn dò nói Lan thần, một hồi sẽ sao sao lượng tiến vào thân thể của ngươi Không cần mâu thuẫn Ta sẽ dẫn đường chúng nó dừng lại đến ngươi đang điền vị trí Đã biết Đè nén xuống hưng phấn cảm xúc, chỉ lan thần tận lực biểu hiện đến. Chấn định tự nhiên, mỗi cái nam nhân trong lòng đều có một cái hiệp khách mộc, hắn cũng không ngoại lệ, trước kia không có cơ hội như vậy liền thôi, hiện tại này cơ hội đều đặt tới trước mắt, lại không hảo hảo nắm chắc chính là ngốc tử. Điều chỉnh tốt chính mình trạng thái, nhạc tâm chậm rãi phun ra yêu đan, chỉ lan thần đang xem đến yêu đan kia trong nháy mắt liền khẳng định nhạc tâm chủng tộc, khẳng định là yêu tộc không sai. Trong truyền thuyết tiên cùng ma tu luyện, phương pháp không phải là như vậy, nhẹ nhẹ thanh linh hơi thở tiến vào thân thể, làm hắn thoải mái đến tưởng sao sao, mỗi cái tế bào đều ở hoan hô, tiến vào thân thể lực lượng ngoan ngoan dừng lại ở đan điền vị trí, thẳng đến hắn cảm giác được doanh trướng cảm giác khi mới dừng lại tới, nửa mở mắt thấy nhạc tâm đem yêu đan nuốt vào, chỉ lan thần trong lòng cười lạnh, hôm nay khiến cho ngươi lại nuốt trở lại đi. Hảo hảo cảm thụ một chút là cái gì tư vị đi Ngày mai nhưng không thấy Được còn có này cơ hội Lan thần Cảm giác như thế nào Có cái gì không thích hợp sao Nhạc tâm rốt cuộc là có chút lo lắng Nàng đó là yêu lực lượng Mà tiếp thu chính là người Cho nên nàng mới không dám dùng một lần hoàn thành Chỉ lan thần an ủi cười cười Cảm giác khá tốt Thân thể nhẹ nhàng đến độ mau có thể bay lên tới Nhạc tâm yên lòng Vậy là tốt rồi, lan thần, ta trước giúp ngươi trải vuốt hảo huyết quản linh lực, ngươi nhớ ký lộ tuyến, ta trong tay cũng không. Có cái gì công pháp có thể giáo ngươi, nếu là tiểu thư ở nói tóm lại lan thần, ngươi nhất định phải nhớ ký linh lực vận hành lộ tuyến, như vậy sau này mới có thể tu luyện. Che mặt nữ trong tay có tu luyện công pháp, kia có thể hay không chính là nhược trà chủ tử muốn đồ vật, lấy nhược trà chủ tử ánh mắt, nếu kia thật là công pháp. Khẳng định là Hảo tới cực điểm công pháp, trước kia hắn khả năng sẽ không để trong lòng, dù sao hắn cũng sẽ không, chính là hiện tại, hắn. Chính mình giống như cũng dùng đến chứ đâu, Hảo, vất vả ngươi, tâm nhi. Nhạc tâm hôn hôn ái nhân môi, không vất vả, vì ngươi, trả ra cái gì ta đều nguyện ý. Hao phí thật lớn một phen công phu, chỉ lan thần mới nhớ kỹ linh khí vận hành lộ tuyến. Nhạc tâm không hề chỉ đạo sau hắn cũng có thể kéo sao sao linh khí vận hành, lúc này, thiên đã phiếm lược, nghĩ đến nhược trả khả năng ở khách điếm đợi hắn cả đêm, chỉ lan thần xoay người xuống giường liền phải đi ra ngoài. Nhạc tâm giữ chặt hắn, mang theo kinh ngạc hỏi, lan thần, ngươi không nghỉ ngơi một hồi sao, lúc này muốn đi đâu? Chỉ lan thần biên thay quần áo biên đáp lời, trên người có một thân son phấn vị, nhược trả khẳng định sẽ đa tâm. Có chút việc muốn đi ra ngoài, tâm nhi ngươi nghỉ ngơi một hồi, ta một hồi liền đã trở lại, xử lý xong công sự liền bồi ngươi. Nhạc tâm vừa nghe chạy nhanh buông tay, nam nhân đi ra ngoài làm chính sự thời điểm nàng lại keo kiệt không bỏ hành, vậy quá thảo. Người ngại, đã biết, ngươi tiểu tâm chú, đừng quá mệt. Đã biết, ngoan, đi nghỉ ngơi đi. Nhìn ái nhân vội vã ra cửa, nhạc tâm cũng không có nghĩ nhiều, thu thập một chút phòng liền đã ngủ. Nàng sát thật có chút mệt mỏi Mất tu vi còn đại háo tinh lực chỉ đạo lan thần tu luyện Cũng không nhẹ nhàng Nhìn bên cạnh bàn đã lánh rớt nước trà Nhược trà nguyên bản còn ôm chờ mong tâm dần dần làm lạnh xuống dưới Hắn là ở làm cái gì Ở chờ mong cái gì Lại hy vọng được đến cái Gì Thật là choáng váng Cái gì thời điểm bắt đầu Hắn cư nhiên cũng bắt đầu tin tưởng người Liền bởi vì người kia cùng hắn có thân mật quan hệ Hắn cũng không phải là sao sao, như thế nào liền sao sao dường như có này đó biệt nữ tâm tư. Khóe miệng lạnh lùng gợi lên, nâng chung trà lên uống một hơi cạn sạch. Chỉ lan thần, tin tưởng như vậy từ quả nhiên không thích hợp ngươi. Buông cái ly mang hảo mặt nạ, cuối cùng nhìn nhắm chặt cửa phòng liếc mắt một cái, từ cửa sổ phi thân rời đi. Chỉ lan thần, ta thu hồi ta đối với ngươi sở hữu tín nhiệm. Không bao lâu, chỉ lan thần hơi thở không song chạy tiến vào. Mặt sau đi theo rõ ràng còn chưa ngủ tỉnh tiểu nhị, phòng không ai, này ở trì lan thần dự kiến bên trong, lại vẫn cứ cảm thấy thất vọng. Việc này là hắn sai không sai, chính là hắn cho rằng, nhược trà ít nhất nguyện ý chờ hắn một lần, mà không phải rời đi đến như vậy dứt khoát. Đi xuống, ta ở chỗ này ngốc sẽ, là, chỉ thiếu ra có việc tùy thời phân. Phó, tiểu nhị đánh cái ngàn liền rời đi, thật là kỳ quái. Chỉ công tử ra rõ ràng ly này không xa. Làm gì tới bọn họ khách điếm định phòng. Hơn nữa vẫn là trường kỳ. Thật là việc lạ. Cầm lấy trên bàn cái ly. Hiện phóng cái ly bên cạnh còn nhỏ vài giọt thủy không làm. Trong ấm trà đã giống tuyết. Nhược trà thật sự đợi hắn cả đêm. Vừa mới mới rời đi. Hắn nếu là sớm một chút ra tới. Chính là sớm một chút ra tới. nhạc tâm nơi đó lại nắm chặt cái ly. Phản phất nắm. Là người. Kia tay. Nếu hắn được đến lực lượng, là có thể đem nhược trà từ hắn chủ tử trong tay muốn lại đây đi, như vậy, bọn họ liền có thể ở bên nhau. Ngày hôm sau buổi tối, vẫn luôn báo cho chính mình đừng tới nhược trà vẫn là tới, nhìn tuy rằng đèn sáng nhưng là đóng lại cửa sổ, hắn biết người kia không có tới, trong lòng tức giận tới lại cấp lại mánh, chỉ lan thần, chỉ lan thần phi thân vào phòng, trong phòng vắng lặng không khí làm hắn có chút co rúm lại, rõ ràng, bên ngoài so. Nhà ở muốn lánh thượng rất nhiều, trong mắt ánh sáng tối sầm đi xuống, đã sớm biết, không phải sao, ở đem chính mình cho hắn lúc sau, còn không phải là vì sau này không hề tương triển sao, chính mình này lại là ở làm cái gì, không phải như hắn nguyện sao, đang định rời đi, ánh mắt đảo qua nhìn đến trên bàn bãi tờ giấy, tâm không thể ức chế kinh hoàng lên, hắn đã tới sao, cái gì thời điểm, rõ ràng thực đoạn khoảng cách. Hắn lại vẫn là sự thượng thân pháp, cầm lấy tờ giấy liếc, mắt một cái đảo qua, nhược trà, thực xin lỗi tối hôm qua làm ngươi chờ đợi, là ta sai, mấy ngày nay buổi tối ta sẽ không ra tới, nhạc tâm nơi đó lộ ra chút sự tình, ta nhất định phải móc ra tới mới được, nếu sự thành, như vậy, ta liền có cùng ngươi chủ tử đàm phán tiền vốn, chờ ta, nắm trang giấy tay có chút run rẩy là bởi vì hắn sao, cùng chủ tử đàm phán ngươi có biết. Ngươi căn bản sẽ không có cơ hội đứng ở chủ tử trước mặt. Lan thần, đây là cuối cùng một lần, phía. Trước ba lần lực lượng ngươi đều nắm giữ, qua hôm nay, ngươi liền có cùng ta giống nhau tu vi, không bao giờ sẽ chỉ cực hạn với nhân loại ngắn ngủn trăm năm thọ mệnh. Ngươi lại nỗ lực tu luyện nói, sống lâu mấy trăm năm tuyệt đối không có vấn đề. Nói lời này khi, nhạc tâm trên mặt cười có thể bỏng rát người mắt. Liền ý chí sắt đá trì Lan Thần Cũng không tự giác nhu thanh âm Cũng nhiều một chút cảm tạ Tâm nhi, cảm ơn ngươi Như thế toàn tâm vì ta Bởi vì ta ái ngươi a Vì ngươi làm cái gì đều nguyện Lan Thần, ngươi vĩnh viễn Đều không cần cùng ta nói cảm ơn Ta không thích nghe Hảo, Tâm nhi, chúng ta bắt đầu đi Hắn đã bốn ngày chưa thấy được nhược trà Không biết hắn có hay không nhìn thấy Hắn lưu lại tờ giấy Sẽ sinh khí sao? Ân, Vài lần xuống dưới Hai người đều phi thường thuần thục Nhạc tâm càng là không hề phòng bị phun ra Yêu đan dừng lại ở Trì lan thần chóp mũi Thời gian cùng lần trước không sai biệt lắm Cảm giác được nhạc Tâm muốn thu công khi Trì lan thần hơi vừa nhấc miệng Một ngụm cắn hạ Yêu đan nuốt ăn nhập bụng Nhạc tâm hoàn toàn không phản ứng lại đây Ngơ ngác mất đi cuối cùng cơ hội phản kích Yêu đan đã mất đi liên hệ Bị Trì lan thần luyện hóa Nếu là đổi làm mặt khác yêu hoặc là bất luật kẻ nào, đều sẽ không có như thế mau độ luyện hóa, chính là chỉ lan thần đan điền tất cả đều là nhạc tâm chính mình đưa qua khứ căn nguyên lực lượng, yêu đan không biết người, nhưng là thức khí. Vị, quen thuộc lực lượng làm yêu đan một chút chống cự đều không có, tấn ở chỉ lan thần đan điền căm dễ xuống dưới, linh khí tấn lan tràn đến toàn thân, quá nhiều linh khí làm hắn đan điền đều bắt đầu ẩn ẩn làm đau. Chỉ Lan Thần không chút nghĩ ngợi đem Nhạc Tâm mấy ngày hôm trước cho hắn thuốc viên nuốt đi xuống, lúc này mới một phen sao sao xa tanh cười xem lung lay sắp đổ Nhạc Tâm, đối thượng nàng không thể tin tưởng ánh mắt, Chỉ Lan Thần cười đến càng là thông khoái, mất yêu. Đan, ngươi hẳn là lập tức liền sẽ đánh hồi nguyên hình đi. Nhạc Tâm cô nén thân thể mỗi cái tế bào xé rách đau, nàng biết chính mình căng không được bao lâu, ngươi như thế nào như thế nào biết ta là yêu. Ha ha ha, chỉ lan thần cất tiếng cười to, tràn đầy lực lượng làm hắn tự tin đạt tới đỉnh điểm, ngươi kia tộc trưởng không phải đã nói sao, các ngươi lại lợi hại cũng vĩnh viên không phải nhân loại đối thủ, bởi vì các ngươi không có nhân loại đầu óc, rõ ràng là yêu. Lại không có chút nào phòng bị chi tâm, hơi một bộ lời nói liền đem đáy toàn run lên ra tới, ngươi nói một chút ngươi trong khoảng thời gian này trừ bỏ ngươi là yêu lời này không có nói rõ ngoại, còn có cái gì thật tốt. Có ngốc lại bổn nhạc tâm cũng biết chính mình bị lừa tâm bị thân không nói, còn cấp trong tộc chọc phiền, nàng thậm chí liền yêu tộc tử huyệt đều lộ ra, làm sao bây giờ, nàng muốn làm sao bây giờ, mất yêu đan, nàng liên hệ không bất luận kẻ nào, nàng là yêu tộc tội nhân, nhạc tâm mắt đỏ bừng, lại không có nước mắt chảy ra, nàng sẽ có như thế nào vận mệnh đã không quan trọng, bị đánh hồi nguyên hình đều là nhân từ, hôi phi yên diệt mới là nàng nên được. Ngươi tưởng đối yêu tộc như thế nào, liền tính ngươi được đến lực lượng của ta cũng không phải yêu tộc đối thủ, ở yêu tộc, ta chỉ là yếu nhất cái kia. Ha ha, yên tâm, ta không phải hữu dũng vô mưu đầu đất, sẽ không một người ngây ngốc đưa tới cửa đi, ta đột nhiên rời đi. Trấn Minh đón ngươi cho rằng thật là ngươi kia tộc trưởng đã tìm tới cửa, ha ha, mới không phải là có người tìm ta hợp tác, liên thủ đối phó thẳng nhiên cư tịch tiểu thư. Chỉ là không nghĩ tới, ta cư nhiên còn vóng ra một đâu cá lớn, ha ha ha, yêu tộc nhược điểm ta chính là đã biết, nếu là bọn họ thức thời vì ta cống hiến, ta cũng sẽ không đuổi tận giết tuyệt, ha ha ha. Lúc này chỉ lan thần nào còn có kia phân phong lưu nho nhá, vẻ mặt sao sao, nhạc tâm nhắm mắt lại, nàng rốt. Cuộc là làm cái gì, bị cái gì mông tệ tâm trí, mới có thể nhìn không ra người nam nhân này gương mặt thật, bách thúc ngài là đúng nhạc tâm thẹn với ngài nguyệt như trúc thủy vĩnh biệt tiểu thư thực xin lỗi nhạc tâm không có lại dãy giụa mất yêu đang yêu so giống nhau phàm nhân càng không bằng chỉ có thể mặc người sâu xé nhìn sao sao thân hình dần dần biến thành thịnh thế hải đường chỉ lan thần biết đây là nhạc tâm chân thân xác thật xinh đẹp đâu đáng tiếc chính là bổn điểm đặt ở nơi này trang điểm một chút ta thư phòng nhưng thật ra không tồi nhạc tâm Có thể ở chỗ này mỗi ngày nhìn đến ta, hẳn là ngươi hy vọng đi, ha ha ha. Hoa hai ngày thời gian đem trong cơ thể lực lượng chân chính biến thành chính mình, chỉ Lan Thần chưa từng có tự tin, hắn trước kia liền vẫn luôn cảm thấy chính mình cái gì đều có, chỉ là khuyết thiếu lực lượng bàng thân, hiện tại ông trời liền cái này đều cho hắn, còn không phải là làm hắn làm đại sự sao. Tịch Tiểu thư, nhìn dáng vẻ ngươi dựng định không ít đâu nguyên bản cũng không tính toán đuổi tận giết tuyệt, Bất quá nếu ngươi trong tay có công pháp, kia hắn là như thế nào đều sẽ không bỏ qua, thủ hạ cao thủ lại nhiều, nơi nào lại có chính mình bản thân có được lực lượng tới đáng tin kệ. Gấp không chờ nổi đi vào khách điếm, nguyên bản cho rằng không ai phòng ở đẩy cửa ra trong nháy mắt làm hắn sáng mắt. Nhược trà, ngươi vẫn luôn tại đây chờ ta sao? Nhược trà chỉ là cười, cười, không nói lời nào, cầm lấy cái ly đổ ly trà phóng tới cái bàn một bên cùng hắn liền nhau vị trí, Chỉ Lan Thần thức thời ngồi xuống, Thuật tay ôm lấy hắn trộm cái hôn, Ta lưu tờ giấy thấy được sao? ân, từ nhạc tâm kia móc ra cái gì tới? Nghĩ đến Chỉ Lan Thần khả năng dùng ở nhạc tâm trên người thủ đoạn, Nhược Trà cố tình bỏ qua trong lòng phiếm thượng không vui. Một ít có thể cùng ngươi chủ tử làm giao dịch đồ vật, Nhược Trà, ta nguyện ý nói cho ngươi, Nhưng là, ngươi thật sự muốn biết sao? Biết sau ngươi làm sao bây giờ đâu, nói cho ngươi chủ tử trí ta vào chỗ chết, vẫn là giúp đỡ ta cùng nhau gạt ngươi chủ tử, ngươi có thể làm được điểm nào. Đối mặt có chút hùng hổ doa người nói, nhược trà cầm lấy chén trà uống nước, che giấu bên miệng bất đắc dĩ, hắn không phải tự do thân, điểm này, hai người đều phi thường minh bạch. Nhược trà lấy trầm mặc biểu lộ thái độ, chỉ lan thần thức thời không có lại nói cái này, mà là hỏi, ngươi chủ tử. Bên kia có cái gì nhắc nhở sao? Cái gì thời điểm bắt đầu hành động? Ta bên này đã chuẩn bị tốt. Ngươi hôm nay nếu là lại không tới ta liền phải đi ngươi trong phủ tìm ngươi. Chủ tử chỉ thị tới rồi, muốn ngươi đem người mang đi lương châu, giống nhau tầm thường liền không cần đi. Những người đó lợi hại ngươi là biết đến, ta sẽ lập tức ra, mang một khác nhóm người ở trấn đưa hướng cùng ngươi hội hợp. Chỉ lan thần không làm, nhược trà, ta đều vài thiên không gặp ngươi, ngươi. Bỏ được hiện tại liền đi sao? Nhược trà trên mặt ẩn hiện phấn hồng, lại cũng thật sự luyến tiếc hiện tại liền rời đi. Chỉ Lan Thần không biết, hắn lại là biết đến, bọn họ có thể ở bên nhau nhật tử đã còn thừa không có mấy, có thể trộm đến một khắc ngọt ngào đó là kiếm, chính là nói ra nói nhưng không như vậy tha người. Như thế nào, mấy ngày nay nhạc tâm không thỏa mãn ngươi sao? Chỉ Lan Thần bắt lấy hắn tay phụ thượng chính mình bọt biển thể, hắn mấy ngày nay nhưng không có thỏ đầu ra cơ hội nhược trà không biết trong lòng mừng thầm từ đâu mà đến tưởng nhìn xuống trong mắt ý cười lại ban đứng hắn mắt lé xem hắn phong tình vạn trùng là ngươi không được đi chỉ lan thần một phen bế lên hắn hướng giường đi đến hung tợn nói ta sẽ làm ngươi biết ta được chưa thản nhiên cư trung trung ly tình nhi phủng y thư nằm ở trên ghế quý phi chính là nửa ngày đều không có lật qua một tờ ai nấy đều thấy được tới đây khi nàng có chút thất thần Tham hoa lại gần qua đi, tỉ tỉ, tỉ tỉ, trung ly tình nhi phục hồi tinh thần lại, nhìn về phía nhắn nho nhỏ mày tham hoa, nhoẻn miệng cười, buông y thư bế lên hắn, xảy ra chuyện gì, là tưởng tiểu ngọc sao, tham hoa thành thật gật đầu, tỉ tỉ, ngươi có phải hay không cũng tưởng tiểu ngọc, ôm sát trong lòng ngược hài tử, ân, tỉ tỉ là tưởng hắn, kỳ thật, là có điểm lo lắng hắn, mấy ngày nay luôn là có điểm tâm thần không yên. Không biết có phải hay không Tiểu Ngọc bên này sẽ ra cái gì sự, gắn bó làm bạn đã nhiều năm, đó chính là nàng người nhà, nàng vô pháp không lo lắng. Tham hoa Tiểu Đại Nhân dường như vô tỷ tỷ bối, giống mô giống dạng an ủi nói, tỷ tỷ, Tiểu Ngọc sẽ không có việc gì, hắn đáp ứng quá Tham hoa muốn đi theo tỷ tỷ cùng nhau đi ra ngoài chơi. Bị cái Tiểu Hài tử an ủi, thật là càng sống càng đi trở về, Trung Ly tình nhi bật cười. Hai tay bỏ lên trên tham hoa thịt đô đô phấn nộn nộn mặt, véo a niết a, tham hoa, ngươi trên mặt thịt càng. Ngày càng nhiều, tỉ tỉ giúp ngươi mặt bộ giảm béo, tham hoa né tránh tay trái trốn không thoát tay phải, bị khi dễ đến thật kêu to, tỉ tỉ, đau, tỉ tỉ, a, vô diễm tỉ tỉ, cứu mạng a, bách ra ra, cứu mạng a, đại gia chỉ là đều tự tìm cái thoải mái chạm tư hoặc là dáng ngồi nhìn xem tiểu thư chơi đến như vậy đã hiền, bọn họ tay đều có điểm ngo ngoe rục dịch, tay mắt lanh lẹ địch khi đã bắt đầu trả đạp trình tử dân khuôn mặt nhỏ, lại một cái tiểu hài tử lâm vào nước sôi lửa bỏng chung, buổi tối tinh quang ẩn lại lần nữa chiếm một quẻ cùng trước vài lần giống nhau quẻ tượng, vẫn như cũ là không quá trong sáng, không hề thu hoạch cũng may, hiên viên bọn họ đều tin hắn nói, đối tiểu thư bảo hộ càng nghiêm mật, có bọn họ bảo hộ Bình thường người chờ hẳn là không có khả năng thương đến tiểu thư đi. Chính cân nhắc muốn hay không thử lại một lần. Bên ngoài đồng thời mở cửa động tinh cùng trong viện đột nhiên sáng sủa ánh sáng kinh động hắn, tấn thu. Hồi đồ vật, hắn cũng mở ra môn, nghi hoặc nhìn về phía cách hắn vài bước xa hiên viên. Xin cái gì sự sao? Hiên viên sắc mặt không phải quá đẹp, lại cũng có rốt cuộc tới thả lỏng. Bọn họ tới, tinh quang. Một hồi ngươi cùng tử phàm bọn họ đều ngốc tại bên trong không cần lộ diện Biết chính mình tại đây loại thời điểm hẳn là như thế nào Làm tinh quang ẩn cũng không có bị xem nhẹ tức giận Đã biết ta sẽ giám sát chặt chẽ tử phàm huynh đệ Trung ly tình nhi bởi vì quan Tâm tiểu ngọc cũng không có ngủ Cho nên nhìn đến vô diễm khó được ở nàng lên giường thật lâu Sau còn mở cửa tiến vào rất là chủ động ngồi dậy Buông ra linh thức nhìn đến bên ngoài có tình huống không khỏi nhăn lại mi Vô Diễm, bên ngoài xảy ra chuyện gì? Vô Diễm biên cho nàng thay quần áo biên trả lời, bọn họ tới. Trung ly tình nhi nháy mắt hiểu rõ, chỉ lan thần. Là, dẫn đầu người nhận thức chỉ có hắn. Nhạc tâm như thế nào? Vô Diễm tay dừng một chút, mới trở về. Nói, chúng ta đã vài thiên không liên hệ thượng nàng. Bách thúc nói nàng khả năng đóng cửa linh thức, cố ý không tiếp thu chúng ta linh niệm. Trung ly tình nhi không hề đáp lời, vì bản thân chi tư đem yêu tộc kéo xuống nước, nàng vô pháp thích nhạc tâm, thu thập thỏa đáng lại xoa xoa khăn che mặt, xác định sẽ không rơi xuống sau mới rời đi phòng. Mọi người đều tụ tập ở chính sảnh, nhìn đến trung ly tình nhi xuất hiện đều sôi nổi đứng dậy hành lễ, tiểu thư, đều ngồi đi. Hiên viên, bọn họ đến nào? Nàng có tự mình hiểu lấy, chính mình tu vi nông cạn. Linh thức bao trùm phạm vi chỉ có thể tại bên người hai trăm mét bộ dáng xa không thể cùng này tu luyện vạn năm thiếu chút nữa thành tiên thủ yêu so cách nơi này còn có bốn dặm mà tiểu thư chúng ta có thể trung ly tình nhi biết hiên viên tưởng nói cái gì hiên viên ngươi so với ta lớn tuổi rất nhiều việc này ngươi xem làm là được không cần thiết nhất định phải ta sau như thế nào mệnh lệnh mới được các ngươi coi tình huống mà định đi Có thể không lộ ra ngoài tốt nhất là nhìn về phía có chút mờ mịt trình tử phàm, còn có ở hắn trong lòng ngược ngủ đến càng hương trình tử dân. Trung ly tình nhi có điểm hối hận không có đem này hai người sớm một chút tiến đi, cũng xả tiến này một đoàn loạn sự tình tới. Nàng có tự tin có thể bảo vệ bọn họ, chính là nàng đối nhân tâm không nắm chắc, cho nên nàng vẫn luôn đều không nghĩ làm trình tử phàm biết cái gì. Quan! Hệ đơn thuần điểm tương đối hảo. Chiếu hôm nay tình huống như vậy xem ra, có một số việc là giấu không được, tử phạm, ngươi hiện tại cái gì đều đừng hỏi, cũng không cần hoảng, ta sẽ không làm ngươi có việc, ngươi liền ôm tử dân đi theo tinh quang bên người, biết không, tham hoa, ngươi cùng tử dân ngốc tại cùng nhau, bảo hộ bọn họ được không, tham hoa ra tới sau vẫn luôn là cùng kê nghi ngủ, tuy rằng hắn vẫn là cái hài tử, ở không gian thời điểm cũng vẫn luôn là ba người ngủ. Nhưng là bên ngoài rốt cuộc không giống nhau, không có người sẽ đồng ý hai người cùng ngủ một giường. Trung ly tình nhi cũng không có cưỡng cầu, dù sao chờ tiểu ngọc tỉnh lại sau. Bọn họ liền hồi không gian ngủ, không để bụng mấy ngày nay. Tham hoa nhìn xem đại gia biểu tình, thực hiểu chuyện không có cự tuyệt. Hảo, tham hoa sẽ đi theo tử phàm ca ca. Trình tử phàm không có nhiều lời, chỉ là đi đến tiên sinh bên người, dùng hành động nói chuyện, tinh quang ẩn âm thầm gật đầu. Cũng không tệ lắm, loại này không khí hạ còn có thể như thế chấn định, liền không biết này phân chấn định còn có thể kiên trì bao lâu, hy vọng, sẽ không làm hắn thất vọng. Thư dục, các ngươi không cần phải xen vào ta, ta bên người lưu lại vô diễm là đủ rồi, xuống tay không cần lưu tình, nếu dám đến phạm, khiến cho bọn họ biết thẳng nhiên cư không phải mềm quả hồng. Hiên viên, các ngươi đã thương người là được, giết người ta lo lắng sẽ đối với các ngươi tu hành có ảnh hưởng. Đoạt nhân tính mệnh như vậy sự giao cho thư dục bọn họ là được. Nhờ tới cái kia thần bí công đức giá trị, Trung Ly tình nhi để lại cái tâm nhãn, Cái gì đều chú ý cái cân bằng, Không đạo lý chỉ có thưởng, không có phạt, Nàng cân nhắc, cái này phạt hẳn là chính là thưởng mặt đối lập. Hiên viên ngầm hiểu, đáp, là, mọi người đều nghe được, Là, hiên viên thật là càng ngày càng có quản gia phong phạm, Trung Ly tình nhi trong lòng phun tào bưng trong tầm tay trà uống lên lên. Từ có này lá trà sau, uống trà liền thành một loại hưởng thụ, trà bánh chính là hiện lên hồi ức. To như vậy nhà chính, rõ ràng nhân số không ít, lại an tĩnh mà thản nhiên, chân chính phù hợp thản nhiên cư cái này danh hào, liền nguyên bản có chút khẩn chương trình tử phàm cũng không tự giác liền thả lỏng xuống dưới. Chỉ lan thần cùng nhược trà ngồi trên lưng ngựa sóng vai mà đứng, nhìn nơi xa trong bóng đêm duy nhất một chút ánh sáng. Sau lưng ăn mặc giỏi giang mọi người Khẽ không tiếng động đen Nghìn nghịt một mảnh Thô thô vừa thấy Phỏng trừng liền có vài trăm người Nếu là những người này tất cả đều là hảo thủ Nếu chỉ dựa vào thư dục bọn họ Tám người thật đúng là sẽ không thể nề hà Nhược trà Còn phải đợi bao lâu Nhược trà lúc này mới có thể nương đáp lời Cơ hội quang minh chính đại nhìn về phía hắn Ấn chủ tử nói Bọn họ hẳn là liền mau tới rồi Có bọn họ ở Chúng ta sẽ càng nhẹ nhàng. Cái kia thẳng nhiên cư không đơn giản. Không. Biết nội tình người đều có thể nhìn ra một vài. Huống chi là bọn họ này đó biết rõ nội tình thân phận, Không có mười phần nắm chắc tự không thượng sẽ dễ dàng hành động. Người nam nhân này. Hắn có biết. Việc này mặc kệ thành cùng bại. Hắn đều không có ngày mai đáng nói. Trong lòng càng chua sót. Nhược trả điều mở đầu. Không đợi chỉ lan thần lại nói cái gì. Hắn liền nói. Làm ngươi người chuẩn bị động thủ đi, bọn họ tới. Chỉ lan thần dùng còn không lắm thuần thục linh khí cảm. Thụ một chút, quả nhiên, bên phải phương cách đó không xa nhiều ra sáu người hô hấp. Đã biết, nhược trà, không cần bị thương. Nhược trà không nhìn xuống lại lần nữa quay đầu lại, nên nói lời này chính là ta, ta có tự bảo vệ mình bản lĩnh, ngươi nhưng không có, đều kêu ngươi lưu tại trấn trên chờ ta tin tức. Ngươi còn thế nào cũng phải đi theo tới Đó là trước kia Hiện tại ta Nhưng không thấy được so ngươi nhược Chỉ lan thần đem lời này giấu ở đáy lòng Nói không bằng Làm, đêm nay Hắn nhất định sẽ làm người nam nhân này khai mắt to giới thản nhiên cư phía trước Có một cái dựa theo nửa vòng tròn hình dạng Kiến thành một loạt phòng ở Từ nơi xa xem thản nhiên cư là trong bóng đêm Duy nhất ánh sáng nơi Chính là phụ cật Phía trước này một loạt phòng ốc cư nhiên đen nhánh một mảnh Mọi người càng là đề cao cảnh giác Chỉ Lan Thần làm cái thủ thế Một hàng tám người tấn chạy trốn qua đi Vào phòng Không bao lâu liền trở lại Chỉ Lan Thần Trước mặt báo cáo Thiếu tộc trưởng Bên trong không ai Chỉ Lan Thần gợi lên khóe miệng Rốt cuộc là có điểm bản linh Không cần ẩn tàng rồi Hướng trong đi thôi Nhân ra sớm biết rằng chúng ta tới Lại tàng cũng vô dụng Nhược trà gật đầu Hướng sau lưng người vung tay lên Tức khắc đen nhìn nghịt đầu người từ các phương hướng sông lên thẳng nhiên cư tưởng vây, nhược trà kia phương sáu cái cao thủ cũng hiện ra thân hình đi theo nhược trà sau lưng, cùng trì lan thần. Cùng nhau bước vào mở rộng ra viện môn, vẫn như cũ không ai để ý tới, trì lan thần dẫn theo một hơi suýt nữa sặc tới rồi chính mình, này thẳng nhiên cư người có phải hay không cũng quá tự đại điểm, bọn họ đều đã tìm tới cửa còn như thế ngồi được. Lần này tới người chính là hắn có khả năng điều đến ra sở hữu cao thủ, bao gồm chỉ ra còn không có mang lên mặt bàn lực lượng cũng bị hắn trừ hơn phân nửa lại đây, hơn nữa nhược trả bên kia mang lại đây người, hắn cũng không tin còn. Bắt không được, yêu sát thật rất lợi hại, chính là yêu tử huyệt hắn đã nói cho đại gia, hơn nữa làm tị thế yêu, cũng khẳng định sẽ không nguyện ý sử dụng pháp thuật lộ ra ngoài thân phận nếu làm thế nhân biết tịch tiểu thư cùng yêu ở bên nhau. Kia này trong thiên hạ, thật đúng là không có này tịch tiểu thư chỗ dung thân, nếu tịch tiểu thư là yêu tộc ân nhân, kia bọn họ khẳng định sẽ bận tâm điểm này, bắt được này hai điểm, này đó yêu căn bản là là bị trói dừng tay chân, còn như thế nào cùng bọn họ đánh? Hắn tự tin, liền nguyên với này, hơn nữa, lần này tới giúp đỡ, có một cái chính là bởi vì thiếu chỉ gia nhân tình mà không thể không tới hỗ trợ người tài ba thuật sư nghiêm tử dương. Nếu nói ở Trung Quốc thần thoại chung, Mao Sơn Đạo Sĩ là yêu tập khắc tinh, như vậy tại đây dị thế, thuật sư liền tương đương với Mao Sơn Đạo Sĩ tồn tại, giống nhau chính là dùng phù, giống nhau xuyên đạo phục, chỉ là không có kiếm gỗ đào cùng chó đen huyết, vì đối phó này đó yêu, hắn nhưng phí không ít tâm huyết. Tịch tiểu thư, đã lâu, thật lâu đời không được bên trong người phản ứng, chỉ lan thần rốt cuộc nhẫn tính không đủ, cao giọng nói. Trung ly tình nhi nhấp nhấp khóe miệng, cùng nàng so nhẫn nại, nàng năm đó ra nhiệm vụ thường xuyên một thủ chính là hảo chút thiên, liền như thế điểm thời gian hắn liền nhìn không được, chỉ công tử, nửa đêm bỏ người tường vây, còn bỏ đến như thế lý thẳng khí trạng, hiếm thấy, ha ha ha, chịu tịch tiểu thư chiêu đãi, này thẳng nhiên cư tốt xấu ta cũng đã tới hai lần, lộ vẫn là nhận được, liền không biết hôm nay, tịch tiểu thư tính toán như thế nào chiêu đãi ta bổn tiểu thư không tính toán chiêu đãi ngươi chỉ công tử ngươi đãi như thế nào che miệng đánh cái ngáp nhiễu nàng mỹ rung rác tội không thể tha thứ chỉ lan thần cười đến càng là tùy ý lần trước tới nơi này thời điểm còn trong lòng trong lòng cung cung kính kính cấp che mặt nữ chào hỏi hôm nay hắn liền có thể không kiêng nể gì đứng ở chỗ này cùng che mặt nữ cao giọng kêu to thật là phong thủy thay phiên truyền a kia thật là đáng tiếc bản công tử hôm nay tơi chính là tính toán hảo hảo chiêu đãi ngươi đâu thượng chết sống bất luật là đáp lại thanh âm từ bốn phương tám hướng vang lên trung ly tình nhi thô sơ giản lược phỏng chừng một chút này tới người cũng thật đủ nhiều đến có ba bốn trăm người đi hơn nữa đều không phải tầm thường chỉ lan thần đã có như vậy thực lực vẫn là có người đục nước béo cò đi ra ngoài đối phó với địch không cần hủy hoại chính mình ra tinh quang Các ngươi mấy cái không cho phép ra tới, là hướng trong hướng người đi vào mau, ném ra tới càng mau, địch hy mang theo thư dục mấy người đi đầu, dẫn đầu vọt ra, hiên viên mang theo những người khác sau đó cùng ra tới, vô diễm che chở trung ly tình nhi đi ở cuối cùng mặt, bách thúc cho nàng mệnh lệnh là không được rời đi tiểu thư một bước. Đây cũng là nàng tưởng như thế làm, vô diễm, đừng như thế khẩn trương, ta không phải nhà ấm tiểu hoa. Trung ly tình nhi nhìn chiến trường, đầu cũng không hồi nói, tuy rằng không có chúng yêu nhóm giống nhau cao thâm tu vi, nhưng là nàng cũng không có hoang phế tu luyện, cảnh giác tâm vẫn như cũ thực đủ, như vậy nhiều năm huấn luyện không phải nhận không, mấy năm an nhàn sinh hoạt cũng không có hoàn toàn ma đi. Là, vô diễm thu liếm chút quá mức bảo hộ tư thái, nàng đương. Nhiên tin tưởng tiểu thư có năng lực, chỉ là theo bản năng liền như thế làm, không hổ là ám bộ ra tới người, an nhàn qua như thế lâu, thư dục bọn họ bản lĩnh cũng không có lui bước, ngược lại tiến bộ không ít, cũng là, có như thế một đám bản lĩnh cao cường yêu ở phía trước đứng đảm đương mục tiêu vật, bọn họ còn không được liều mạng đi phía trước bò, liền tính không đuổi kịp bất quá, tiếp cận một chút, cũng đúng. Trung ly tình nhi cũng chính là đối bọn họ tám người có điểm. Không yên tâm, có yêu nhóm kháng hạ đại bộ phận hỏa lực, Thư dục bọn họ một chút một lát cũng sẽ không có nguy hiểm, chúng yêu liền tính bị vây công cũng là một bộ thành thạo bộ dáng. xem đến địch nhân mắt đều đỏ, Hà khởi tay tơi càng là tàn nhẫn không ít. Những người này nguyên bản chính là phá hôi, chỉ lan thần cùng nhược trà đối với Nga xuống một đám thuộc Hà cũng không để ý, đối phương rất mạnh bọn họ biết, chính là không nghĩ tới cường tới rồi này nông nỗi, như thế lợi hại người tài ba vì cái gì sẽ nguyện ý đi theo tịch tiểu thư cửu công chúa oa ở cái này chân núi đây là hai người trong lòng cộng đồng nghi vấn ngày thường nhìn ôn nhu tốt nhất nói chuyện chúc thủy hạ khởi tay tơi cũng không chút nào nương tay từ kê nghi nơi đó đã biết nhạc tâm yêu chính là người như vậy sau hắn vốn là lòng tràn đầy không cao hứng nhạc tâm trong khoảng thời gian này không có tin tức càng là làm hắn bất mãn liền tính là muốn tránh khai bách thúc kia liên hệ hắn tổng hành đi Bọn họ ba cái cùng nhau làm bạn như thế nhiều năm, còn so ra kém như thế cái nam nhân, đặc biệt là biết người nam nhân này còn không phải người tốt sau, đối nhạc tâm bất mãn càng là bay lên tới rồi tối cao độ, đối cái này câu dẫn nhạc tâm phạm sai lầm nam nhân càng là không hảo cảm, nào còn dùng lưu tình, hắn liền kém không xử thượng hoàn toàn lực, thuộc hạ một đám giảm bớt, chỉ lan thần vẫn như cũ không giao động, hắn sau lưng chỉ có một thuật sư, không có động thủ nhược trả chiều mặt sau sáu người xử cái ánh mắt sáu người lĩnh mệnh chiều trung ly tình nhi phương hướng tiếp cận hiền viên như thế nào khả năng sẽ thả bọn họ qua đi lấy sức của một người quân lấy này sáu người vô diễm càng là trận địa sẵn sàng đón quân địch ai tiếp cận tiểu thư năm trượng nội liền bị nàng bỏ qua đi đến nỗi với trung ly tình nhi bên người một mảnh trống trải căn bản không nàng huy đường sống nhược trả mắt như cũ nhìn chăm chú vào đánh nhau chung mọi người Lời nói lại là nói cho bên người người nghe, đêm nay mặc kệ có thành công hay không, chỉ cần lưu đến mệnh ở, ngươi có xa lắm không chạy rất xa, không cần quay đầu lại, càng đừng tới tìm ta. Nói xong, không đợi chỉ lan thần đáp lại liền rút kiếm nhảy vào chiến trường, vẫn như cũ mang mặt nạ mặt ở gia quang hà nhìn khác thường hài hòa, ước át mắt lại lộ ra hắn lúc này tâm tình, đây là hắn duy nhất có thể vì hắn làm sự, nếu là hắn tin tưởng hắn, chiếu. Hắn nói làm, nói không chừng còn có thể có một đường sinh cơ, bằng không chỉ lan thần chỉ là hơi chút tưởng tượng liền minh bạch nhược trà ý tứ, thực rõ ràng, mặc kệ việc này có được hay không, hắn đều sẽ là bị hy sinh rớt cái kia, nhược trà chủ tử căn bản liền không tính toán buông tha hắn, nhược trà này xem như nghĩ đến đây, chỉ lan thần cũng không tính toán lại cất giấu hắn sẽ làm nhược trà nhìn đến, hắn không phải tay trói gà không chặt thư sinh, cũng không chỉ là cái xảo trá người làm ăn. Nghiêm đại sư, làm ơn ngươi. Nghiêm tử dương nhìn chăm chú vào hiên viên một đám người liền không chớp xem qua. Hắn không có trừ yêu nghĩa vụ. Bọn họ cũng không phải trời sinh liền đối lập. Hắn chỉ biết những người này trên người tràn ra tới hơi thở dẫn tới trong thân thể hắn nội tức đầu đá lung tung. Liền nghĩ cùng bọn họ đại đánh một hồi. Tiết rớt này đột nhiên kích thích lực lượng. Nghiêm tử dương không cần vũ khí. Không, hắn dùng vũ khí, chỉ là... Hắn vũ khí cùng người khác không giống nhau, hắn trên người tùy tiện một lá bùa chính là hắn vũ khí, cho nên cũng có thể nói, hắn có được rất nhiều vũ khí, trảo ra một lá bùa, nghiêm tử dương làm ra mấy cái kỳ quái thủ thế, phảng phất có tinh quang điểm điểm theo hắn thủ thế mà động, rồi mới toàn bộ xông vào phù, trung ly tình nhi xem ở trong mắt, đối người này lưu thượng tâm, người này tu cũng không phải tầm thường vũ lực, mà là càng tiếp cận với bọn họ linh lực, chỉ là có. Thể rõ ràng cảm giác được không giống nhau Hiên viên hiển nhiên cũng cảm giác được Đem sáu cá nhân ném cho kê nghi Đón nhận bổn sự này có chút không giống nhau người Nhìn đến hắn phủ văn sau Mắt sáng một chút chợt trong lòng càng là tiểu tâm lên Hắn đã từng nhận thức một cái tu tập thuật pháp người Hai người thậm chí nghiên cứu và thảo luận quá Người nò lười lên thời điểm sẽ làm hắn giúp đỡ đi hòa những cái đó phù Hắn nơi nào sẽ biết Những cái đó vẽ búa chú xa Là yêu thiên địch, chính là hắn vẫn như cũ vẫn là sẽ giúp đỡ hắn họa, người kia, là hắn vài lần vào đời duy nhất tán thành người, từ lần đó sau, hắn liền không còn có hạ quá sơn, nhìn này quen thuộc phù văn, là hắn hậu nhân sao, nhưng là này đó phù văn dùng ở hắn trên người hiệu quả như thế hảo là ở hắn ngoài ý liệu, cơ hồ mỗi một lần cho hắn thương tổn đều là gấp đôi, hắn rõ ràng cảm giác được đến thuật này sư lực lượng thực bình thường, xa không có người kia tiêu chuẩn nhưng là dùng đến, lại khác thường lợi hại, quả nhiên a chú xa xứng với này đó phù văn, là yêu thiên địch, cũng may, hắn từng là người nọ bằng hữu, mới có thể tiếp được tới, một lần một lần công kích bị hóa giải, nghiêm tử dương càng hưng phấn, lần đầu tiên dùng ra lực lượng như vậy, lần đầu tiên kiến thức tới rồi phù chân chính lợi hại, như thanh thương, một chương lại một lá bùa ném đi ra ngoài, căn bản đã quên này đó phù là dùng một chương liền ít đi một chương, thẳng đến, Lực lượng dùng hết, thở hổn hển rốt cuộc bò không đứng dậy, mới nghe được đỉnh đầu có người nói nói, ngươi chính là nghiêm chân nhất hậu nhân. Nghiêm tử dương kinh ngạc ngẩng đầu, người này như thế nào sẽ nhận thức tổ sư? Là, ta là tổ sư thứ bảy bối hậu nhân. Bảy bối sao? Nguyên lai đã qua như thế nhiều năm, hiên viên có chút ảm đạm, xoay người rời đi, cũng không có mới hạ thủ thương hắn, thư dục đám người cũng thức thời không có hạ sát thủ. Chỉ lan thần cảm giác được. Không ổn, nghiêm tử dương rõ ràng là yêu tộc khắc tinh đều bị bại như thế mau. Hắn có phải hay không quá đánh giá cao thực lực của chính mình. Nhìn kết cục nội nhược trà, kiếm nếu du long, chính là yêu nếu là toàn lực ra tay, nơi này, không ai sẽ là đối thủ. Rõ ràng hắn đều báo cho mọi người yêu tộc tử huyệt, vì cái gì không có một cái yêu ngã xuống. Nhà tâm lừa hắn, không, không có khả năng nữ nhân kia yêu hắn đều ái điên rồi như thế nào sẽ lừa hắn quả nhiên vẫn là tranh lệch quá lớn nhược trà hư hoảng nhất chiêu lui trở lại hắn bên người thanh âm hơi hơi có chút xuyến chỉ lan thần nghe được hắn lấy cực tiểu thanh âm nói chủ tử nhóm thứ hai nhân má thượng tới rồi đây mới là cao thủ chân chính ngươi tiểu tâm chú chỉ lan thần nhìn thủ hạ người một người tiếp một người nga xuống bọn họ là hắn phá hôi Hắn lại cũng là người khác phá hôi, nhược trả nói được không sai, lưu đến thanh sơn ở, không sợ không xài thu, yêu bí mật. Còn ở hắn trong tay, chỉ cần qua này một quan, sau này còn có cơ hội. Hơn nữa hiện tại không ai biết hắn có không thua nhất lưu cao thủ thực lực, này đó là sát, ở nguy cấp thời điểm có thể cứu mệnh. Nghĩ thông suốt này đó, nguyên bản tính toán xông lên đi một xính anh hùng khí khái khí thế tiết xuống dưới, giấu ở trong tay áo tay cầm thành quyền. Tìm kiếm bỏ chạy cơ hội Không bao lâu Lại một đám hắc y nhân vây quanh lại đây Chỉ lan thần trong lòng minh bạch Này khẳng định Chính là nhược trà nói những cái đó cao thủ Nhìn bọn họ lưu loát chém ngã che mặt nữ bên người một cái thị nữ Lại liên tiếp chọn phiên mặt khác mấy người Trong lòng lại lo lắng lại cao hứng Cao hứng viện quân lợi hại Cũng lo lắng viện quân lợi hại Bọn họ quá lợi hại Hắn chạy thoát khả năng tính liền nhỏ đi nhiều Tốt nhất kết quả chính là bọn họ lưỡng bại câu thương, hắn ngồi thu ngư ông thủ lợi, nhìn ngã xuống đất mấy người, trung ly tình nhi lấy ra chửi nắm ở trong tay, vô diễm, đem bọn họ mấy cái lộng tới ta bên người tới. Vô diễm quay đầu lại vừa định phản đối, đối thượng một đôi lượng đến làm người lóa mắt mắt, như lợi kiếm đâm vào nhân tâm đế, trước người đau, như vậy tiểu thư hiện tại đã rất khó gặp được, nhưng là mỗi khi tiểu thư biểu lộ ra này một mặt khi... Căn bản làm người vô pháp nói ra bất luận cái gì cự tuyệt nói là vô diễm phi thân rời đi, bằng mau độ đem mấy người để ra lại đây, một nửa tâm thần lưu tại tiểu thư. Trên người, để ngừa vạn nhất, xem tiểu thư đau khởi đau lạc giết người, xem tiểu thư mắt cũng không chớp rút đau, nhậm huyết bắn đến trên quần áo, xem tiểu thư ánh mắt sắc bén đá bay sở hữu tiếp cận bên người nàng người, xem tiểu thư ngồi sổm xuống. Đem dược uy tiến bị thương mấy người trong miệng khi thì bạo ngược, khi thì kiên định, khi thì ôn nhu, đều là bọn họ tiểu thư, thư dục, thanh liễu, mẫn quang, trở về. Không lớn thanh âm rõ ràng truyền tiến mỗi người lỗ tai, ba. Người không chút nghĩ ngợi rút đao hoảng thân rời đi, chẳng sợ chỉ cần lại dùng một chút sức lực, cái kia địch nhân liền phải thấy diêm vương, ba người hơi thở đều có điểm xuyên Mặt sau tới này một nhóm người mỗi cái thực lực đều cùng bọn họ không sai biệt lắm, hai người vây công liền có điểm cố hết sức, ba người nói liền ở vào tuyệt đối nhược thế, tiểu thư hiển nhiên là đã nhìn ra, mới đem bọn họ triệu trở về. Tiểu thư, làm hiên viên hộ tống ngài rời đi đi, những người này rất lợi hại, thư dục ngày thường luôn là bản một khuôn mặt khó được có nôn nóng thần sắc, không biết địch hy bọn họ để không ngăn cản được trụ. Nếu là tiểu thư ra cái gì sự, đem bọn họ sống sẻo chỉ sợ cũng tiêu không được hoàng thượng trong lòng cơn giật. Trung ly tình nhi lắc đầu cười khẽ, không thấy khẩn trương, cùng bình thường không sai biệt lắm bình thản đạm nhiên, cùng này đao kiếm tương ô trường hợp có chút không tương sấn, lại làm cho bọn họ khác thường an tâm. Đây là nhà của ta, ta bỏ chạy đi nơi nào, không cần lo lắng, sẽ không có việc gì, các ngươi mấy cái đem bọn họ đưa về buồng trong đi không cần ra tới không được, tiểu thư ở nơi nào chúng ta ở nơi nào, chúng ta là tiểu thư thị vệ, chức trách chính là bảo hộ tiểu thư, không đạo lý tiểu thư ở bên ngoài liều mạng, chúng ta ở bên trong trốn tránh thư dục thần sắc dị thường kiên định vi chủ tử dùng hết cuối cùng một hơi đây là bọn họ huấn luyện khi liền chặt che nhớ kỹ đều khắc đến tận xương tùy mà cửu công chúa, làm hắn tâm cam tâm nguyện trả giá sinh mệnh trung ly tình nhi không có cưỡng cầu Mỗi người đều có chính mình kiên trì, nàng có thể lý giải, thôi, đều còn có một trận chiến chi lực, chỉ cần không bị vây công, tự bảo vệ mình vẫn là không thành vấn đề. Kê nghi bọn họ cũng nghiêm túc lên, những người này thân thủ thực không tồi, bọn họ bất động dùng thuật pháp nói cũng đến đánh lên tinh thần tới mới có thể đua cái không phân cao. Thấp, mà bọn họ sở trường thuật pháp lại tạm thời còn không thể vận dụng, bách thúc ý tứ mọi người đều hiểu. Là không nghĩ lộ ra ngoài bọn họ thân Phật Làm tiểu thư khó làm Trung ly tình nhi nhìn kết cục trung tình thế Nhìn dáng vẻ liền tính không cần thuật pháp Đêm nay cũng có thể bình yên vượt qua Ánh mắt thoáng nhìn Nhìn về phía hướng cửa lui trì lan thần Hắn đây là muốn chạy trốn Không đến mức A Tình huống hiện tại vẫn là lực lượng ngang nhau Hắn vì cái gì Hiện tại liền muốn chạy trốn Bất quá Mặc kệ hắn là bởi vì cái gì Lưu lại hắn luôn là không sai Chỉ công tử Chiêu này đãi còn không có tận hứng Hiện tại liền đi có phải hay không quá sớm điểm Chỉ lan thần thân mình cứng đờ chợt dường như không có việc gì cười nói Bản công tử nơi nào phải đi Này đao kiếm không có mắt Ta một giới văn nhược thư sinh Đương nhiên muốn tránh điểm Là như thế này sao Vậy thỉnh chỉ công tử chạm kia đừng nhúc nhích Ta sẽ làm ta người Không thương đến ngươi Sổ cái đương nhiên là muốn cuối cùng cùng nhau thanh toán. Biết chỉ Lan Thần có trốn tính toán, Trung Ly Tình Nhi phân một phân tâm thần ở hắn trên người, ai đều có thể đi, liền hắn không được, nàng cũng không phải là người khác tưởng giẫm hai chân thời điểm là có thể giẫm. Nhân số đi lên nói, hiển nhiên là Trung Ly Tình Nhi bên này ở vào hoàn cảnh xấu, chính là rõ ràng so với bọn hắn thiếu như vậy nhiều người, những người này lại như là bọt biển giống. Nhau! Ngươi đi một chút hắn hấp thu, lại đi một chút lại hấp dẫn, rõ ràng thoạt nhìn, chỉ cần lại thêm một phân lực lượng đối phương liền phải chịu đựng không nổi, chính là bỏ thêm một chút một chút lại một chút sau, bọn họ vẫn như cũ là như vậy, không có đặc biệt cố hết sức, cũng không có thực nhẹ nhàng. Trung ly tình nhi nhíu nhíu mày, cũng không quay đầu lại phân phó nói, vô diễm, cùng nhau thượng, thư dục, các ngươi kết thành vòng, cho nhau chiếu cố, bị thương không quan hệ, đừng đã chết, bị thương ta có thể cứu, đã chết ta nhưng cùng Diêm Vương không thân. Là mấy người xưa nay chưa từng có đã chịu đả kích, bọn họ ở trong tối bộ tới nói cũng coi như là đứng đầu người, bằng không cũng sẽ không bị hoàng thượng phái đến cửu công chúa bên người tới, chính là hiện tại cư nhiên bị người tận diệt thành như vậy, nếu không có hiên viên bọn họ ở, cửu công chúa còn không biết sẽ như thế nào. Nhìn cửu công chúa lưu loát chiều người yếu ớt nhất địa, Phương xuống tay, huyết vẩy ra khi ánh mắt đều không có biến một chút, thư dục cảm giác, giống như bọn họ ngược lại thành cửu công chúa trói buộc, bọn họ yêu cầu bảo hộ người kia rõ ràng liền so với bọn hắn hiếu thắng, cường như vậy nhiều. Nhiều hai người gia nhập, vẫn luôn rằng co tình hình chiến đấu có biến hóa, nhược trà làm cái thủ thế, những người khác đột nhiên toàn bộ ném xuống từng người địch nhân, chiều trung ly tình nhi chạy tới, chúng yêu nhóm cả kinh, dùng ra. Công pháp phi thân đến tiểu thư bên người làm thành một vòng, ngăn cản đại đa số người, không thể tránh khỏi. Trung ly tình nhi cũng đối thượng mấy cái. Trung ly tình nhi nhưng thật ra rất cao hứng, tu luyện đã nhiều năm, cũng không biết chính mình rốt cuộc là tại chỗ đạp bộ đâu vẫn là tiến bộ. Có người cho nàng đương cái cào luyện tập, nàng ước gì. Chỉ Lan Thần đây là lần đầu tiên nhìn đến che mặt nữ động thủ, không biết vì cái gì. Tổng cảm thấy có chút quen mắt, những người. Khác mặc kệ là dùng đao dùng kiếm vẫn là dụng trưởng, đều là một bộ một bộ, có tích có thể tìm ra, chính là che mặt nữ không phải, nàng hoàn toàn chính là mau tàn nhẫn chuẩn, chiêu chiêu chiều tử huyệt đi lên, dùng cũng không phải thường quy những cái đó đao hoặc là kiếm, mà là chủy nàng như vậy thân thủ không giống như là luyện cái gì công pháp, đảo càng như là đoạt nhân tính mệnh sát thủ, chiêu chiêu sát, đối che mặt nữ thân Phật, hắn đột nhiên liền tới rồi hứng thú, sát thủ giống nhau thân thủ, thu phục yêu tộc bản lĩnh, lợi hại người hầu, yêu cầu che lấp dung mạo, trong tay còn như trà chủ tử đều mơ ước đồ vật, như thế nào xem đều địa vị tiểu, nếu thật đem nàng giết, nàng sau lưng gia tộc sẽ mặc kệ sao? Như thế nào xem đây đều là một cái lần chịu sủng ái nữ nhân. chỉ Lan thần đột nhiên liền sáng tỏ, này đại khái chính là nhược trà muốn hắn trốn nguyên nhân, hắn chủ tử căn bản chính là tính toán làm hắn trên lưng cái này hắc hoa. Trung Ly Tình nhi triển khai thân pháp, mỗi cái thương ở yêu trong tay người đều bị nàng một đao chấm dứt, nàng không muốn lưng đeo mạng người, nhưng là sát muốn sát nàng người nàng nhưng một chút gánh nặng đều sẽ không có, hơn nữa, nàng cũng không có kia cái gì công đức giá trị, toàn thành số âm cũng chưa quan hệ, chính là yêu, không được, đối bọn họ ảnh hưởng quá lớn, người càng ngày càng ít, nhược trà mặt nà hạ mặt mồ hôi như mưa hạ, hơi thở hỗn loạn, bất quá, vẫn như cũ không có. Một chút nhiệm vụ muốn thất bại nôn nóng Chỉ có nhìn về phía trì lan thần Khi khóe miệng mới bất đắc dĩ cười khổ Người nam nhân này Vừa rồi như vậy tình huống cũng chưa có thể chạy trốn Hiện tại Càng không có thể Thô thô đếm hạ Còn thừa 30 người tới Trung ly tình nhi không biết chính mình giết bao nhiêu người Ánh mắt vẫn như cũ thanh minh Xuống tay cũng không thấy nương tay Đời trước kia mấy năm trải qua nói cho nàng Hối hận cũng hào sám hối cũng hào đều lưu đến. Sự sau đi hảo, như bây giờ thời điểm, bảo mệnh mới là quan trọng nhất, chỉ là nàng sống sót mới có cơ hội đi sám hối. Tiểu thư, ngài nghỉ ngơi một hồi, những người này cấu không thành uy hiếp. Rất nhiều lần, vô diễm đều tưởng trực tiếp chấm dứt địch nhân tính mạng, mỗi khi đều bị tiểu thư ánh mắt bức cho thả tay, nhìn tiểu thư mắt cũng không chớp giết người, cái loại này quen thuộc, làm nàng có chút khổ sở. trung Ly Tình nhi rút đao ra, huyết đồng thời cũng vẩy ra ra tới. Nàng không tránh đi, khăn che mặt thượng đều nhiễm đỏ tươi vết máu, trên quần áo càng không cần phải nói, sớm thành hồng hồng một mảnh, thiết hương vị làm nàng có chút tưởng phun, một lần đoạt như thế nhiều người tánh mạng, nàng cũng là lần đầu tiên. Tùy tay ở thi thể thượng đem chủy lau khô, Trung Ly tình nhi không bao giờ nguyện cúi đầu xem một cái, làm cho bọn họ chạy không được là được. Là, tới rồi lúc này, Vẫn là không được bọn họ giết người Tiểu thư thật là trong Lòng lại cảm thấy ấm áp Tiểu thư kỳ thật thật là lại ôn nhu bất quá người Trở lại thư dục đám người bên người Nhìn bọn họ trên người lại nhiều ra tới Vài đạo miệng vết thương Từ trong không gian lấy ra mấy viên thuốc viên Đưa cho bọn họ Ăn xong đi Thương nặng nhất chính là mẫn quang Một đao từ hắn vai trái đến bên phải phần hông Ra chóc thịt bong Sư lực lại đa dụng một phân chính là mổ bụng Trên người đã bị huyết dán lại Thư dục ấn hắn học phương pháp dừng lại Huyết, hiệu quả lại không lắm hảo Vẫn như cũ có huyết ra bên ngoài mạo Cũng may trung ly tình nhi hồi đến mau Bằng không mẫn quang này mạng nhỏ xem như dao đái Thua một chút linh khí đến miệng vết thương vị trí Huyết lấy mắt thường có thể thấy được độ ngừng lại Từ trong không gian tìm ra mấy viên thuốc viên bóp nát chiếu vào mặt trên Lại tế chút dược thảo nước đồ ở mặt trên Tiếp nhận thư dục đưa qua khăn vải trói chặt Trước như vậy, một chốc một lát sẽ không có. Việc gì, một hồi ta lại cho hắn băng bó, thư dục. Các ngươi cẩn thận một chút đem hắn đưa trong phòng đi, làm hắn nằm thẳng. Là, bốn người cẩn thận nâng mẫn quang trở về phòng. Trung ly tình nhi tiếp tục cấp chỉ hủy trị thương. Còn hảo, không có thương tổn ở yếu hại. Muốn tính dưỡng một đoạn thời gian, chỉ hủy. Có cái gì sự kêu những người khác làm? Là, chỉ hủy nhỏ giọng ứng. Trung ly tình nhi chuẩn bị đứng dậy đi xem thanh liễu, khởi đến nửa đường, ngực truyền đến đau, Nhức làm nàng nháy mắt nga xuống đất, trái tim bộ vị cắm, là nàng vừa rồi cấp mẫn quang trị thương khi tùy tay ném ở một bên chủy. Tiểu thư, Trung ly tình nhi vô pháp quay đầu lại, nhìn không tới những người khác biểu tình, nhìn phía chỉ hủy, không tiếng động hỏi, vì cái gì? Chỉ hủy sầu thảm cười, tiểu thư, hoàng tuyển trên đường, ta bồi ngưỡi. Vừa dứt lời, một khác đem chủy lấy xét đánh không kịp bưng tai chi thế đâm vào chính mình trái tim, trong nháy mắt ngơ ngẩn. Sau, chúng yêu giận dữ, nhìn từ các phương hướng thoát đi người, lúc này không có người lại nghĩ muốn che giấu bọn họ bản lĩnh, tiểu thư đều như vậy, còn che giấu cái gì? Rõ ràng cách xa nhau như vậy xa, mọi người chính may mắn chính mình khinh công không tồi, lại nhặt về một cái mạng nhỏ lại cảm giác được một con vô hình tay nắm hắn một ném, thân thể hoàn toàn không chịu khống chế bay trở về thẳng nhiên cư trong viện, không chút khách khí lực đạo, làm không có chuẩn bị bọn họ. Cảm thấy xương cốt đều tan, bất quá rốt cuộc là thân thủ cao cường người, chỉ sửng sốt như vậy một chút liền tấn tập kết lên, lưng tựa lưng đứng, để phòng đối phương đột nhiên khó. Nhược trà cùng trì lan thần cũng ở trong đó, bọn họ hai cái là trước hết chạy, Nhược trà hiển nhiên là đã sớm liệu đến sẽ có một màn này, đang xem đến cửu công chúa ngã xuống đất kia một khắc liền ôm lấy trì lan thần ra bên ngoài chạy như bay. Đáng tiếc, bọn họ đổ lại mau, cũng mau bất quá cấp giật. Đan sen chúng yếu, hiên viên cẩn thận nâng dậy vũng máu trung trung ly tình nhi, vận khởi bổn nguyên lực lượng chuyển vận qua đi, bảo vệ bị hao tổn tâm mạch. Sau một lúc lâu mới một chút tim đập làm hắn cũng luống cuống lên, kê nghi. Đi hỏi tham hoa muốn một giọt hắn bổn nguyên, trong phòng tất cả mọi người không cho phép ra tới, mau. Kê nghi từ trước đến nay treo ôn hòa ý cười mặt trở nên dị thường khó coi, cáp lắc mình vào buồng trong, vừa lúc ngăn lại muốn ra bên ngoài. Hướng tham hoa, vừa rồi bọn họ hoảng loạn tiếng kêu đã kinh động bên trong, trình tử phàm còn có thể chết chịu đựng bất động đi theo tinh quang bên người. Tham hoa dùng linh thức nhìn lên liền biết sinh cái gì sự, nào còn ngồi được. Nếu không phải bị tinh quang ngăn cản một chút, hắn đã sớm đến tỉ tỉ bên người. Tham hoa, hiện tại ngươi không thể đi ra ngoài thêm phiền, cho ta một giọt ngươi bổn nguyên, mau. Tham hoa không chút nghĩ ngợi bước ra một giọt bổn nguyên, sợ không đủ. Sắc mặt trắng bệch sắc còn muốn lại bước một giọt ra tới, kê nghi chạy nhanh ngăn lại, đủ rồi. Tham hoa ngoan, ở chỗ này ngốc không cần đi ra ngoài, những người khác cũng không cần đi ra ngoài. Tinh quang đôi tay dao nắm, run nhẹ nhẹ tay tuyên cáo hắn hiện tại có bao nhiêu lo lắng có bao nhiêu sốt ruột, nhưng là hắn càng biết lúc này nên như thế nào làm, đem tham hòa kéo vào trong lòng ngực, nói, ta đã biết, yên tâm, ta sẽ coi chừng bọn họ. Kê nghi khẽ gật đầu, vội vàng vật. Khởi thân Pháp rời đi, tiểu thư nhất định không thể có việc. Hiên viên đem ngàn năm nhân xâm bổn nguyên đạo nhập trái tim vị trí chậm rãi thua đạo. Ở dùng linh lực áp chế miệng vết thương, kê nghi tay mắt lanh lẹ rút ra trùy, may mắn, không có khiến cho rong huyết. Trái tim nhảy lên hơi chút hữu lực điểm. Vô Diễm vô cùng hối hận, nàng vì cái gì phải rời khỏi tiểu thư bên người. Nếu là có nàng ở, tiểu thư nói không chừng nói không chừng căn bản là sẽ không có này một. Khó. Vô Diễm, hiện tại tự trách vô dụng, ai cũng không nghĩ tới chỉ hủy sẽ là, ngươi đi theo tiểu thư học không ít đồ vật. Đi tìm xem tiểu thư luyện chế dược có hay không nàng hiện tại loại tình huống này hữu dụng, hình không, địch hy, trừ bỏ trên mặt đất cái kia thuật sư, chỉ lan thần cùng mang mặt nà cái kia, những người khác, một cái không lưu. Tàn nhẫn ngược thần sắc cùng bình thường ôn tồn lễ độ bộ dáng khác nhau như hai người, tổn hại tu vi lại như thế nào, hắn thập. Chí vô pháp tưởng tượng, nếu là tiểu thư liền như thế đi, bọn họ này đó yêu nên đi nơi nào còn có thể trở lại trước kia như vậy thanh thanh thiển thiển nhật tử sao ngày qua ngày tu luyện nghe hoa cỏ nói chuyện với nhau nhìn rễ cây chôn sâu ngàn vạn năm đều là như thế lại đây chính là hiện tại chỉ cần tưởng tượng đến sau này nhật tử cũng muốn như vậy quá đi xuống hắn lại chỉ cảm thấy tâm lánh hàn triệt tâm phi lánh bọn họ không biết dược lý trừ bỏ dùng linh lực bảo vệ tâm mạch căn bản không biết kế tiếp muốn như thế nào làm Hắn không có tiểu thư bản lĩnh, có thể dùng linh lực tới chữa bệnh trị thương. Đáng chết, hắn hẳn là cùng tiểu thư học học. Là, đã sớm ở bạo tẩu bên cạnh hai người nghe được bách thúc an bài, như lang nhập dương đàn, căn bản làm cho bọn họ không có cơ hội phản kích liền đổ đầy đất. Rõ ràng cũng chưa ai đến bọn họ trên người, đầu cũng đã dọn ra, mất đi sở hữu tư duy phía trước, bọn họ mới bừng tỉnh. a nguyên lai, like. đây mới là bọn họ chân chính thực lực. Nhược trà mặt nà hạ mặt không hề huyết sắc Chủ tử Ngươi có biết ngươi chọc như thế nào người Hắn hôm nay tuyệt không còn sống khả năng Chết ở chỗ này cũng coi như là Còn ngươi dưỡng dục tri ân Chủ tử nếu là không thể quét sạch sẽ sở hữu cái đuôi Bị điều tra ra nói Những người này tuyệt không sẽ bỏ qua Mặc kệ cửu công chúa là chết vẫn là sống Bọn họ đụng chạm không nên đụng chạm nghịch lân Đặc biệt là Bọn họ muốn đối mặt Còn Có đến từ hoàng thượng lửa giận Con dết chăm chân, chết mà không ngã hoàng thất lại thế nhược cũng có thường nhân khó cập nội tình. Chỉ hy vọng, chết sẽ không quá thống khổ, có thể cùng lan thần cùng nhau chịu chết, cũng coi như là chết cùng huyệt. Chỉ lan thần ngơ ngác nhìn trước mắt sát phạt, thẳng đến lúc này, hắn mới biết được yêu chân chính thực lực. Hắn vẫn luôn tự tin được đến yêu đan sau hắn lực lượng có thể cùng yêu chạy song song với. Hiện tại xem ra, hoàn toàn, không phải như vậy hồi sự chẳng lẽ nhạc tâm ở yêu tộc thực lực địa vị là thấp nhất sao nghiêm tử dương há miệng thở dốc, tưởng ngăn lại trước mắt nghiêng về một bên sát phạt lại thật sự tìm không thấy ngăn lại lý do đối phương chủ tử bị giết sinh tử không biết nhân ra xem ở hắn tổ sư trên mặt không có liền hắn cùng nhau cắt đã là thủ hạ lưu tình lại không biết tốt xấu đi nhiều chuyện chính mình mạng nhỏ sợ là đáp đi qua hắn nguyên bản chính là vì còn nhân tình mà đến tới rồi này phân thượng Người này tình cũng coi như là còn đi, chỉ ra, hừ, hiên viên liền như vậy ôm trung ly tình nhi không dám động, vẫn luôn ở đưa vào linh lực cũng không có đình, hoàn thành tàn sát hai cái cũng trở lại tiểu thư bên người, khẩn trương nhìn tiểu thư phản ứng, cái gì đều hào, động động trong mắt đều được, chỉ cần có điểm phản ứng, mà không phải như vậy vẫn không nhúc nhích, phảng phất yên lặng, vô Diễm tiến lên, kéo xuống tiểu thư khăn che mặt, Hai viên thuốc viên đi vào, tiểu thư nói qua, đây là cứu mạng dùng, luyện ra cực ít, tổng cộng cũng liền năm viên, nàng quản không được chân không chân quý, chỉ cần đối tiểu thư hiếu dụng. Thư dục cùng thanh liễu liền như vậy vẫn luôn quỳ gối nơi đó, thẳng tắp, vẫn không nhúc nhích, phảng phất không cảm giác được miệng vết thương lại bắt đầu thấm huyết, cùng chỉ hủy huấn luyện đến bây giờ quá 10 năm, bọn họ như thế nào cũng chưa nghĩ đến chỉ hủy sẽ là địch nhân, che giấu đến. Như vậy thâm, tiểu thư đối bên người người không có phòng bị, đây là bọn họ vẫn luôn vụng trộm cao hứng, bởi vì này thuyết minh tiểu thư tin tưởng bọn họ, chính là hiện tại, bọn họ nhiều hy vọng tiểu thư không tin bọn họ, đối bọn họ cũng đề phòng, ít nhất sẽ không bị chỉ huy thực hiện được. Đương đệ nhất lũ nắng sớm khuyên tiết xuống dưới khi, hoảng hốt chung mọi người mới biết được ban đêm đã qua đi, chính là bọn họ trong lòng ban đêm, muốn cái gì thời điểm mới có thể qua, đi. Bách thúc, đến lượt ta đến đây đi, ngươi nghỉ ngơi một hồi khôi phục một chút. Kê nghi nhẹ giọng nói, phảng phất sợ quấy nhiễu chầm miên trung tiểu thư. Hiên viên lắc đầu, thanh âm hơi hơi khàn khàn, ta không dám buông tay, kê nghi, ta lo lắng buông lỏng tay, tiểu thư liền không có việc gì, ta chịu đựng được. Nhìn về phía lung lay sắp đổ lại còn chết đĩnh thư dục cùng thanh liễu, các ngươi đều đứng lên đi, tiểu thư sẽ không nguyện ý nhìn đến các ngươi như vậy, đi. Xử lý hạ miệng vết thương, ăn một chút gì, làm bên trong quỷ người đều lên, tiểu thư sẽ căng quá khứ. Nước mắt không tiếng động rớt xuống dưới, thanh liễu hung hăng lau, chính là chảy xuống tới càng nhiều. Nàng biết hiên viên nói có lý, tiểu thư nhất định sẽ căng quá khứ. Bọn họ không thể tận tưởng hư phương diện, hai người lẫn nhau nâng đứng lên, tập tênh hướng trong phòng đi đến. Cứ như vậy lại qua một ngày, một đêm, một ngày, đương cái thứ ba ban đêm tiến đến khi... Hiên, viên thậm chí cảm thấy chỉ cần hắn vừa thu lại hồi linh khí, tiểu thư liền như thế đi, trái tim nhảy lên càng mỏng manh lên, muốn làm sao bây giờ, đến tột cùng muốn làm sao bây giờ mới có thể lưu lại tiểu thư. Lại một ngày tiên nắng ban mai tiến đến khi, vô diễm trừng lớn mắt, bách thúc, ngươi xem tiểu thư trên tay, đây là đây là chuyện như thế nào. Hiên viên trong lòng cả kinh, theo bản năng liền nghĩ tới nhất hư phương diện linh lực chuyển vận đều thiếu chút nữa chặt đức hiểm hiểm ổn định xuống dưới nhìn phía vô diễm chỉ địa phương tiểu thư lộ ở bên ngoài trên tay có một tầng tinh tế bạch ti như tơ tằm giống nhau tinh tế trên mặt cũng có vô diễm cũng bất chấp hiện tại còn ở bên ngoài yêu đông đảo nam yêu cũng ở cởi trung ly tình nhi giày vớ quả nhiên trên chân cũng có đem sấn hướng lên trên đẩy đẩy cẳng chân thượng cũng có tưởng nhìn nhìn lại địa phương khác có phải hay không cũng có, chính là hiện tại thật sự là không. Thích hợp, đại gia cũng không biết đây là hảo vẫn là hư, chỉ phải tiếp tục kiên nhẫn chờ đợi, có biến hóa luôn là tốt, ít nhất làm cho bọn họ nôn nóng an lòng không ít. Đã đói đến muốn ăn vỏ cây chỉ lan thần cùng nhược trà gắt gao dựa vào cùng nhau, mùa thu buổi tối phi thường lánh, lại chưa cho bọn họ đô vật ăn, hai người thậm chí có một loại ảo giác, Bọn họ không phải là tính toán sống sờ sờ đói chết bọn họ đi, thống khoái đã chết đại khái là bọn họ trước mắt nhất hy vọng. Nghiêm tử dương đã ngộ muốn tốt một chút, hướng về phía hiên viên đối thái độ của hắn, thanh liễu mỗi lần ăn cơm thời điểm đều cho hắn tặng, tuy rằng chưa cho hắn sắc mặt tốt xem, nhưng là tưởng tượng so với trì công tử, hắn là hạnh phúc. Nhìn chung ly tình nhi trên người bạch ti dần dần tăng nhiều, thêm hậu, chậm rãi đem nàng toàn bộ vòng thành một cái nhộng Hiên viên vẫn như cũ không dám chặt đứt linh lực chuyển vật, cũng may có sau bị tài nguyên, kê nghi mỗi cách một. Đoạn thời gian liền sẽ chuyển vật linh lực tiến vào hiên viên thân thể, như vậy, hiên viên mới có thể kiên trì xuống dưới, hắn lại là tu luyện vạn năm thủ yêu, cũng chịu không nổi loại này vẫn luôn không ngừng chuyển vật linh lực phương thức. Đại gia tận lực đem việc này hướng tốt phương diện tưởng, nói không chừng chính là ở tự mình chữa trị đâu. Nói không chừng chính là tiểu thư kỳ dị bản lĩnh chung trong đó hạng nhất đâu. Nói không chừng nói không chừng đây là tiểu thư. Sinh cơ đâu? Tiểu Ngọc mở oánh quang thôi nhiên mắt. Thành công, hắn thành công, tỉ tỉ nói chính là đối. Chỉ cần hắn kiên trì tu luyện đi xuống, lượng biến dẫn biến chất, nhất định sẽ có tiến bộ. Quả nhiên là như thế này, hắn có thể cùng tham hoa đi theo tỉ tỉ nơi nơi chơi. Tỉ tỉ nhất định sẽ phi thường cao hứng, tham hoa liền càng không cần phải nói. Dụng tâm linh cảm ứng kêu gọi tỉ tỉ, nguyên bản chỉ cần hắn kêu gọi liền sẽ có phản ứng tỉ tỉ hôm nay khác thường không có động. Tính, nhảy nhót tâm làm lạnh xuống dưới, linh thức ra bên ngoài đảo qua, nhìn đến thẳng nhiên cư chung hết thảy khi, nháy mắt mắt đỏ bừng, khí thế dài ra, là ai, bị thương hắn tỉ tỉ. Mộ tầm không gian chung, chính trêu đùa trong lòng ngực mỹ nhân mộ chủ nhân khơi màu mi, bế quan một đoạn thời gian liền có loại này tiến bộ. Nên nói là tiểu len keng thiên tư bất phàm vẫn là nói hắn tuệ nhãn thức ngọc, có thể ở tiểu ngọc tuổi này tu luyện đến linh thể ngưng hình hóa thật nhưng không nhiều lắm, xem hắn này hùng hổ bộ dáng có người chọc phiên hắn, nha nha nha, có kịch vui để xem, cuộc sống này là càng nhàm chán, lần đầu tiên lấy thật thể phương thức xuất hiện trước mặt người khác, đối mặt lại là sinh tử không biết tỉ tỉ, đầy ngập vui sướng tức khắc hóa thành lửa giận. Lúc này Tiểu Ngọc đã không phải cái kia cười hì hì hướng về phía Tỷ Tỷ làm nũng Tiểu Ngọc, mà là có vạn năm hơn tu hành khó nhất tu thành hình người Ngọc Linh Tiểu Ngọc, không màng đại. Ra kinh hãi, Tiểu Ngọc cẩn thận đưa vào tự thân linh lực xem xét Tỷ Tỷ thân thể, như có như không hơi thở làm hắn trong lòng run sợ, lại cũng làm hắn nhẹ nhàng thở ra, chỉ cần còn sống liền có hy vọng, hơn nữa, tình huống này có điểm kỳ quái, Tỷ Tỷ rất giống là tiến vào quy tắc trạng thái. Hô hấp tuy rằng khoảng cách rất dài, nhưng là thực lâu dài ổn định. Như vậy, trên người này một tầng tơ tằm giống nhau đồ vật lại là cái gì? Ta nơi đó linh khí so nơi này sung túc, ta mang tỉ tỉ trở về. Biết những người này thân phận, Tiểu Ngọc không có làm bậy mà là đem lời nói ra. Những người này không phải địch nhân, là tỉ tỉ coi trọng người, cũng là tham hoa tộc nhân. Hiên viên bị cái này lặng yên không một tiếng động xuất hiện hài tử hoảng sợ. Lấy hắn tu vi tới nói, liền tính là thời gian dài tự cấp tiểu thư đưa vào linh khí, cũng không đến mức xuất hiện người xa lạ mà không tự biết, vậy chỉ có một khả năng, đứa nhỏ này tu vi so với hắn cao thâm, so với hắn cường, hướng hắn đối tiểu thư thái độ, khẳng định là tiểu thư thân cận người không thể nghi ngờ. Tiểu ngọc, tiểu ngọc, ngươi ra tới, ô ô ô, tỉ tỉ bị thương, tham hoa hảo lo lắng, tham hoa treo nước mắt vọt ra mất đi bổn nguyên lại không có tu luyện hơn nữa quá mức lo lắng tỷ tỷ tham oa sắc mặt thật không đẹp tiểu ngọc có chút đau lòng cho hắn lau nước mắt an ủi nói tỷ tỷ sẽ không có việc gì tiểu ngọc muốn mang tỷ tỷ trở về tham oa đi sao đi tham oa muốn bồi tỷ tỷ mấy ngày nay tinh quang gia gia vẫn luôn không được hắn ra tới bách gia gia cũng không cho hắn ra tới hắn hảo lo lắng Nếu là cùng Tiểu Ngọc cùng đi là có thể bồi tỉ tỉ. Tiểu Ngọc giữ chặt hắn tay. Hảo, chúng ta về nhà, các ngươi tại đây chờ, kia hai người để lại cho ta xử trí. Vung tay lên, Trung Ly tình nhi cùng hai Tiểu liền biến mất ở đại gia trước mặt. Hiên viên nhìn rỗng tuyết ôm ấp, không biết là nên lo lắng hay là nên yên tâm, tham hoa nói càng chứng. Minh rồi đứa nhỏ này là người một nhà, chính là Tiểu Thư không ở hắn dưới mí mắt nhìn. Hắn thật sự là không an tâm tới, liền sợ đột nhiên nghe được cái gì không tốt tin tức. Tiểu Ngọc thật cẩn thận đem tỷ tỷ phóng tới hắn sao sao, liếc mắt một cái nhìn lại, này đảo càng như là một cái to lớn nhộng, liền không biết, đương cái này nhộng từ nội ra bên ngoài sao sao khi, là một cái như thế nào quang cảnh, từ bên trong ra tới trung ly tình nhi lại sẽ có như thế nào biến hóa, tham hoa. Ngươi ở chỗ này bồi tỷ tỷ một hồi. Tiểu Ngọc đi xử lý sự tình tốt liền trở về. Tham hoa chớp mắt to gật đầu. Hảo, tham hoa tại đây bồi tỉ tỉ. Từ Tiểu Ngọc mang theo chung ly tình nhi hồi không gian đến hắn trở ra. Giống như chỉ có mấy cái hô hấp gian thời gian. Hiên viên vẫn là vẫn duy trì như vậy sao sao không có động. Những người khác cũng giật mình ở nơi đó. Giống như mất người tâm phúc. Không biết kế tiếp phải làm cái gì. So với bế quan trước, Tiểu Ngọc trường cao một ít trước kia thoạt nhìn như là bốn năm tuổi chi đồng hiện tại nhìn đảo cũng có bảy tám tuổi bộ dáng non nớt mặt một khi bản lên cũng có như vậy vài phần uy nghiêm ít nhất làm bên ngoài người hoặc là yêu đều cảm nhận được áp lực hiên viên đem sự tình cùng ta nói một lần hiên viên bách một chút đều không có cảm thấy loại này thể mệnh lệnh khẩu khí có cái gì không đúng cũng không hỏi hắn vì cái gì sẽ biết tên của hắn đem sự tình từ đầu trí cuối nói một lần yêu tộc sùng bái cường giả, cho dù là cái tiểu hài tử, bọn họ cũng phục, đây là yêu, so nhân loại muốn bộc lộ rất nhiều. Toàn trường tĩnh lặng, chỉ có hiên viên hơi có chút khàn khàn thanh âm ở tiếp tục. Tiểu Ngọc không rên một tiếng nghe xong, đi đến trì lan thần cùng nhược trà trước mặt, vây quanh bọn họ xoay mấy cái vòng. Mấy ngày không ăn không uống hai người lúc này đã không thể dùng chặt vật tới hình dung. Cũng may, hai người đều có nội lực hộ thân, đảo cũng không đến mức suy yếu đến bất kham một kích nhìn quét một chút thân thể hắn trạng huống tiểu ngọc ngạc nhiên rồi mới cười lạnh chỉ lan thần hai ngày này có hay không cảm thấy toàn thân lửa nóng như là có một đoàn hỏa ở thiêu chỉ lan thần hít mắt nhìn về phía trước mặt một chút đều không giống tiểu hài tử tiểu hài tử ngươi tưởng nói cái gì chẳng lẽ không phải bởi vì đói khát mới xuất hiện trạng huống tiểu ngọc cười nhạo một tiếng quay đầu lại hỏi hiên viên bách Các ngươi có, phải hay không có đồng bọn không thấy? Hiên viên bách nghĩ đến nhạc tâm, trong lòng có dự cảm bất hảo, trầm giọng nói, là, nhạc tâm vẫn luôn không có liên hệ thượng, nàng có thể là đóng cửa linh thức. Hừ, chỉ sợ không phải nàng không liên hệ, mà là vô pháp liên hệ, chỉ lan thần, ngươi muốn hay không giải thích một chút nhạc tâm hiện tại như thế nào? Chỉ lan thần biết lúc này đánh chết đều không thể thừa nhận nhạc tâm chết ở hắn trong tay. Nếu là yêu tộc đã biết, hắn hôm nay càng không thể có thể còn sống, chỉ có cắn chặt răng chết không thừa nhận, bọn họ cũng liền đối hắn không làm sao hơn, ta rời đi trong nhà như thế nhiều ngày, như thế nào sẽ biết nhạc tâm như thế nào? Tiểu Ngọc cười lạnh phiết hắn liếc mắt một cái, nếu là đổi cá nhân có lẽ sẽ tin ngươi, đáng tiếc ngươi đối mặt chính là ta, chỉ lan thần, nếu không phải nuốt phục nhạc tâm yêu đan. Ngươi dùng cái gì biện pháp đem chính mình từ một cái tay trói gà không chặt thư sinh biến. Thành như vậy, ăn tiên đan. Hiên viên bách trong lòng căng thẳng, mặt khác yêu cũng nghe minh bạch trong đó ý tứ. Sắc mặt khó coi nhìn tiểu ngọc miệng, liền sợ từ hắn trong miệng nghe được càng đáng sợ nói. Tiểu công tử, ngươi là nói là nói nhạc tâm, nhạc tâm nàng mất yêu đan. Có phải hay không, các ngươi thăm một chút hắn nội tức chẳng phải sẽ biết. Hiên viên lập tức tỉnh ngộ lại đây, lắc mình bắt lấy trì lan thần tay, độ một tia linh khí đi vào, đương tiếp xúc đến. Hắn đang điền bộ phận quen thuộc hơi thở khí, thống khổ nhắm lại mắt, sớm biết như thế, sớm biết như thế, còn không bằng từ hắn trực tiếp đem nhạc tâm đánh hồi nguyên hình, ít nhất như vậy, còn có tu luyện trở về khả năng, nhạc tâm nhạc tâm, bách thúc, nhạc tâm nhạc tâm nàng, chúc thủy tiến lên vài bước, nắm hiên viên ống tay áo tiêu thanh hỏi lại cũng không dám đem hắn trong lòng đã biết đến đáp án nói ra, mong đợi vạn năng tộc trưởng có thể nói ra mặt khác đáp án. Hiên viên đứng lên, nhìn phía lo sợ không yên Trúc Thủy, nhẹ sao sao vỗ hắn đầu, nàng vì chính mình lựa chọn trả giá đại giới. Nước mắt giống chặt đứt tuyến hạt châu đi xuống rớt, Trúc Thủy che miệng lại, sợ chính mình một mở miệng liền sẽ gào khóc. Nhà tâm, đó là cùng hắn làm bạn ngàn năm đồng bọn, lại rơi xuống một cái kết cục như vậy liền vì nàng cái gọi là tình yêu, nàng vứt bỏ sở hữu truy tìm tình yêu, lại làm nàng liền xoay người cơ hội đều không có, đều là như thế này. Nam nhân, nếu là không có hắn, nhạc tâm như thế nào sẽ như vậy, như thế nào sẽ, nghĩ đến đây, trúc thủy rốt cuộc bất chấp như vậy nhiều, giơ tay liền hướng trì lan thần trên người tiếp đón, mặc kệ như thế nào, hắn đều phải vì nhạc tâm báo thù, nhạc tâm như vậy yêu hắn như vậy yêu hắn, Hắn như thế nào có thể như thế nào có thể hiên viên tay mắt lanh lẹ ngăn lại, đem khóc đến mau tắt thở hài tử ôm tiến trong lòng ngực, sao sao hắn bối, chúc thủy, bình tĩnh một chút, tin tưởng, tiểu công tử sẽ không bỏ qua thương tổn tiểu thư người. Tiểu Ngọc Đương không nghe được lời này, thẳng đi nhược trà trước mặt bóc rớt hắn mặt nạ, thanh lệ thoát tục mặt ấn xuyên qua mi mắt, mấy ngày tra tấn làm hắn nguyên bản liền trắng non làn da càng là bạch đến trong suốt, Ngược lại làm hắn càng nhiều mặt nhu nhược, nhìn qua càng có vẻ ta thấy Viu liên. Đáng tiếc, hắn đối mặt chính là khó được bạo ngược một lần tiểu ngọc, chỉ hủy là người của ngươi. Không, phải nói, chỉ hủy là ngươi chủ tử người. Nhược trà cắn chặt răng không trở về lời nói, liền tính bởi vì lan thần ngẫu nhiên có dao động, nhưng là hắn chưa từng nghĩ tới muốn bán đứng chủ tử. Không nói, hừ, ta có muôn vàn phương pháp được đến ta muốn tin tức ngươi không nói cũng không quan hệ có thể tại ám vệ chung một chôn như thế nhiều năm thật là danh tác nếu là địch quốc kia cũng về tình cảm có thể tha thứ nếu cùng là đằng long người ta đây thật là có vài phần bội phục chính là các ngươi sai liền sai ở không nên bị thương tỉ tỉ của ta ta sẽ làm các ngươi biết cái gì kêu hối hận thật là có muôn vàn phương pháp chính là tiểu ngọc tuyển tàn nhẫn nhất trực tiếp dùng linh thức ngang ngược xâm nhập nhược trà đại não chung đem hắn trong đầu sở hữu đồ vật một lưới bắt hết lại rời khỏi khi nhược trà đã thành uổng có một bộ thể xác đầu gỗ oa oa linh hồn rách nát người lại như thế nào dính cũng là dính không đứng dậy dùng khi quá ngắn đoản đến chỉ lan thần căn bản còn không có phản ứng lại đây chờ hết thảy kết thúc khi hắn chỉ tới kịp tiếp được nhược trà sụi lơ xuống dưới thân thể nhược trà nhược trà nhược trà ngươi đáp ta một câu nhược trà ngươi đối hắn làm cái gì A, ngươi đối hắn làm cái gì? Tiểu ác ma, ngươi đối nhược trà làm cái gì? Từ nhược trà trong đầu biết bọn họ quan hệ tiểu ngọc đối hắn sao sao đảo cũng không cảm thấy kỳ quái. Trên cao nhìn xuống nhìn hắn, làm cái gì? Ngươi thật muốn biết, ta rất vui lòng nói cho ngươi. Ta xâm nhập hắn đại não, đã biết sở hữu hắn biết đến sự, rồi mới nghiền nát hắn linh hồn chung ba hồn sáu phách, chỉ dư một phách chống đỡ hắn không chết không sống treo. Mất đi ba hồn sáu phách người là không có khả năng một lần nữa đầu thai, cho nên, hắn kết cục là hôi phi yên diệt, vĩnh không sinh. Chỉ lan thần trắng bệt sắc mặt, càng sao sao ôm chặt không hề phản ứng nhược trà, trong miệng lẩm bẩm niệm, nhược trà, nhược trà, thất hồn lạc phách. Bộ dáng làm chúng yêu nhìn rất là giải hận, sau một lúc lâu, như là phản ứng lại đây, chỉ lan thần đem nhược trà phóng tới một bên, tấn công hướng tiểu ngọc, hắn muốn giết người này. Muốn giết hắn, nhất định phải giết hắn Tiểu Ngọc hừ lạnh, hoàn toàn không có đáy người liền tính Đột nhiên nhặt được bầu trời rơi xuống chỗ tốt Vẫn như cũ là phù phiếm Không hề kết cấu công kích làm hắn liền nghiêm túc Đối địch ý niệm đều sinh không ra Ngươi đương yêu đang là như thế dễ tiêu Hóa sao, ta khiến cho ngươi nhìn xem Lòng tham hậu quả Tiểu Ngọc tấn chuyển qua chỉ lan thần hậu phương định chủ hắn Từ hắn sau lưng đưa vào một cổ linh khí đảo loạn nguyên bản liền không yên phận linh khí. Quả nhiên, đan điển đều mau xôi trào đi lên. Ha, ta khiến cho ngươi máu đều thiêu cháy. Ngươi gặp qua nước sôi thiêu khai khi quay cuồng bộ dáng sao. Ta sẽ làm ngươi máu cũng như vậy xôi trào. Mặc kệ là người, vẫn là yêu, đều bị tiểu ngọc nói bức cho đánh cái dùng. Mình, cái này xưng tiểu thư vì tỉ tỉ tiểu hài tử. Hà khởi tay tơi cũng thật không hàm hồ bất quá giải hận quá giải hận nhạc tâm chẳng sợ cái lời yêu tộc lệnh cấm cũng phải đi ái người cư nhiên là muốn nàng tánh mạng người thật không biết nhạc tâm lúc ấy có bao nhiêu thương tâm nhiều hối hận chỉ lan thần còn không có tỉnh ngộ lại đây thân thể đã trung thực phản ánh ra hắn phản ứng nguyên bản liền cảm thấy nhiệt đang điền vị trí trở nên vô cùng lửa nóng rồi mới toàn thân đều bắt đầu nhiệt Ngay từ đầu chỉ cảm thấy giống như có muôn vàn con kiến ở hắn trên người nơi nơi bò, cào tới cào đi, tổng cào không đối địa phương, phảng phất có người ở thân thể hắn thêm đem hỏa dường như, chậm rãi gia tăng hắn thân thể độ ấm, ôn hỏa nấu ếch xanh phương thức, mà hắn, chính là kia chỉ ếch xanh. Ngươi ngươi làm cái gì? Tiểu Ngọc liếc hắn, liền tính ta cái gì đều không làm, ngươi cũng chỉ có hủy diệt một đường, thân là người, lại vọng tưởng trọng đến yêu lực lượng tuần tự tiệm tiến tới ngươi khả năng còn có một đường sinh cơ như vậy gấp không chờ nổi trí yêu vào chỗ chết chính mình bị mất chính mình kia tuyến sinh cơ thật là bao ứng a chỉ lan thần lúc này ở trong lòng đem nhạc tâm hận cái thấu triệt ngay từ đầu như thế nào bất hòa hắn nói rõ ràng cho hắn một nửa lực lượng cùng cho hắn toàn bộ lực lượng phân biệt sao này cũng kêu yêu hắn trong thân thể mỗi một tấc địa phương đều giống bị kim đâm giống nhau đau Tế tế mật mật, trốn không thoát, trốn không thoát, thần kinh ở trung thực truyền đạt nó cảm thụ, chỉ lan thần hai tay vây quanh chính mình ngồi xổm xuống, chống cự lại đến từ thân thể đau đớn. Tất cả mọi người lạnh lùng nhìn, không có dư thừa thương hại, cũng không có vui sướng khi người gặp hòa xương hạnh, liền như vậy lạnh lùng nhìn hăn giấy giụa, nếu là thay đổi bọn họ động thủ, cũng không thấy đến sẽ so tiểu công tử càng nhân từ, nhạc tâm lại có không đúng, kia cũng... Là bọn họ yêu tộc bên trong sự, đều có yêu tộc xử trí, không tới phiên người khác đoạt nàng tánh mạng. Trong thân thể hỏa càng thiêu càng vượt, chỉ lan thần chịu không nổi trên mặt đất lăn, mượn từ mặt đất cỏ sát tới chậm lại thân thể đau đớn, chính là thời gian dài vẫn như cũ vô dụng, hắn cỏ sát đến lại dùng lực, cũng để không cần thiết thân thể nội bộ tràn lan có mặt khắp nơi đau. Hỏa khí hướng lên trên dũng, tiến vào chỉ lan thần đại não, như đồ tràng giống nhau tàn sát, bừa bãi, thân thể đau đớn lại đau đều có thể thừa nhận, này đó là nhân loại tiềm lực, chính là trong đầu cái loại này đau đớn chẳng sợ chỉ là một chút cũng ra nhân loại cực hạn, chỉ lan thần bắt lấy đầu trên mặt đất quay cuồng, gào giống như xúc sinh giống nhau, nguyên bản phong lưu nho nhã tướng mạo cũng chỉ thừa nan kham chật vật. Tiểu Ngọc Tiến lên đưa vào một cổ linh lực, đem hắn trong đầu lung tung tho án đằng yêu nguyên áp chế đi xuống dưới, mang cho tỉ tỉ như thế đại tai. Nạn! Liền như thế lộng hư đầu óc quá tiện nghi hắn, hắn muốn cho hắn thanh tỉnh thừa nhận đến từ hắn trên người sở hữu đau đớn, sở hữu, bằng không như thế nào tiêu hắn trong lòng chi hận, như thế nào thế tỉ tỉ hết giận Chỉ Lan Thần là người thông minh, lập tức liền ý thức được Tiểu Ngọc như thế làm mục đích, oán hận chứng mắt hắn, hiện tại hắn, chỉ hy vọng có thể được chết một cách thống khoái điểm, mà không cần như thế khổ thân, loại này lăn lộn ai có thể chịu được, cái gì? Nhất thống thiên hạ, cái gì quyền thế phú quý, cái gì tòa ủng mỹ nhân, nếu là lại cho hắn một lần cơ hội, hắn nhất định sẽ ly đến thẳng nhiên cư rất xa, vĩnh thế không cần đánh đối mặt, hắn tiếp tục làm hắn trì ra trưởng công tử, tiếp tục vạn hoa từ giữa quá, chính là chính là nói như vậy, liền không gặp được nhược trà đi, quay đầu đi nhìn nhìn chỉ còn một tia hơi thở nhược trà, chỉ lan thần trong lòng một trận đau nhức, đột nhiên liền cảm thấy, thân thể thượng này đó đau. Đớn so với trong lòng đau tới nói căn bản không tính cái gì, phảng phất ai ở cầm một phen tiểu đao, một đao một đao xẻo ở hắn trong lòng, đối với hắn tâm thiên đao vạn quả, muốn đem nhược trà cái kia vị trí một chút một chút tước rớt, là nhạc tâm sao? Vẫn là mặt khác những cái đó bị hắn phụ nữ nhân. Không thể, vị trí này là nhược trà, liền tính đem hắn lăng trì, hắn vẫn là tưởng đem nhược trà đặt ở vị trí này thượng, không hề có những người khác vị trí, nhạc tâm. Nhạc tâm, ngươi là yêu, ta là người, nhân yêu thủ đồ ngươi biết không, ngươi nếu chân ái ta, liền cho ta một cái thống khoái đi có thể cùng nhược trà chết cùng huyệt, này cũng coi như là một loại nhân từ, hắn biết chính mình sẽ không có còn sống khả năng, chính là nhược trà còn chưa có chết, hiện tại hắn, chính là cái hoạt tử nhân, như vậy tồn tại, lấy nhược trà kiêu ngạo tính tình, còn không bằng đã chết tới dứt khoát đi, trong lòng nghĩ nhược trà, Phản phất thân thể thượng đau đớn. Đều không như vậy rõ ràng. dãy rùa bỏ đến nhược trà bên người. Lây dính bùn đất tay khẽ vuốt ở nhược trà trên mặt. Nhược trà, nhược trà, ta sẽ không tha ngươi một người. Chúng ta cùng nhau nhặt lên nhược trà kiếm. Chỉ lan thần không chút do dự cắm vào nhược trà trái tim. Tanh hồng huyết dọc theo thân kiếm lộ ra tới. Nhược trà vẫn luôn không có gì biểu tình mặt mơ hồ lộ ra một tia ý cười. Là đối giải thoát may mắn đi. Chỉ lan thần nhắm mắt lại. Vô biên vô hạn đau đánh Sâu vào hắn ý chí Thích người ở hắn trong tay tắt thở Loại này đau làm hắn hít thở không thông Không biết hắn còn có thể thừa nhận bao lâu Không phải không nghĩ rút ra nhược trà ngực Kiếm chát hướng chính mình ngực Chính là như thế nhiều người đang nhìn Hắn biết chính mình không có tự sát cơ hội Bọn họ sẽ không cho phép Mọi người nhìn hắn nhất cử nhất động Không có ngăn cản Đối với cảm tình Bọn họ tôn trọng Nếu có được như vậy thâm tình người không phải trì lan thần bọn họ nói không chừng thực rất vui giao cái bằng hữu chính là người này chính là chì lan thần một cái cấp tiểu thư mang đến thương tổn người đoạt nhạc tâm tánh mạng người từ sinh ra bắt đầu liền ở mạch máu an tính chảy xuôi máu nhân vi sôi trào chì lan thần phảng phất có loại ảo giác hắn nghe được máu quay cuồng thanh âm tựa như thiêu nước sôi cu cu cu mạo hiểm phao thân thể mỗi một cái bộ vị đều ở tuyên cáo muốn hỏng mất mạch máu cũng biểu thị tùy Thời đứt gãy, hắn vô cùng chờ mong như vậy thời khắc đã đến, chỉ có như vậy, hắn mới có thể giải thoát. Chính là mỗi khi đến như vậy thời điểm, cái kia tiểu ác ma liền sẽ đưa vào một cổ linh lực tiến vào, chấn an hạ muốn bạo ngược máu, tiếp tục làm cho bọn họ quay cuồng, mạo phao, thứ phục một lần, liên tiếp không ngừng xé kêu làm hắn liền cắn răng chừng hắn sư lực đều không có, đúng rồi, hắn đã vài thiên không ăn cái gì. Chỉ Lan Thần cảm thấy giống như qua một thế kỷ như Vậy lâu thời gian Trên thực tế chỉ có 15 phút Trúc Thủy đã quay đầu đi không đành lòng lại nhìn Nói đến cùng Hắn cũng chỉ là cái hiếm thấy huyết tinh hòa sen yêu Lại hận người này Hắn cũng chỉ tưởng một đau giải quyết hắn vì nhạc tâm báo thù Nhìn đến Chỉ Lan Thần lấy kiếm giết nhược trà khi Đại gia trong lòng đều có trong nháy mắt chấn động Nếu đổi thành bọn họ Đối chính mình người trong lòng hạ sát thủ bọn họ không thấy được có thể làm được, chẳng sợ biết rõ. Đó là đối với đối phương nhân tư. Tiểu Ngọc Nhưng thật ra không chút sức mẻ, đi theo chủ nhân mấy ngàn năm, lại hắc ám sự hắn gặp mặt, càng cảm động sự hắn cũng gặp qua, số lần nhiều, có thể làm hắn động dung liền càng thiếu, chỉ có cùng tỉ tỉ ở bên nhau thời điểm, hắn mới cảm thấy chân chính vui sướng, tự nội tâm. Chỉ Lan Thần bắt đầu xuất hiện ảo giác, một hồi là nhạc tâm mặt, Một hồi là mặt khác nữ nhân mặt Một hồi lại là nhược trà mặt Đương hắn nâng lên tay muốn đi vuốt Ve khi xuất hiện lại thành nhạc tâm Vài lần xuống dưới đều là như thế Chỉ lan thần chán nản Ảo giác mà thôi Vì cái gì nhạc tâm liền hắn ảo giác Cũng không chịu buông tha Nhược trà nếu ngươi kia một phách Còn sẽ hồn chuyển địa phủ Thỉnh trên cầu nại hà nhiều chờ ta một hồi Chúng ta cùng nhau đi hoàng tuyển lộ Nếu có kiếp sau Ngươi không cần như thế thân bất do kỷ, ta, không cần như vậy ra tâm lớn, vô cùng đơn giản liền hảo, thanh âm trở nên như có như không, quay. Cuồng động tác cũng thành ngẫu nhiên, máu tươi từ thất khiếu chậm rãi chảy ra, phảng phất tìm được rồi xuất khẩu, mang theo một cổ muốn đem trên người mỗi một giọt huyết lưu tận tàn nhẫn kính. Tiểu Ngọc lặng lặng nhìn, suy xét muốn hay không điếu chủ trì lan thần mệnh lại đến một lần làm nhục, hắn không có thị phi quan. Cũng không biện đúng sai, hắn chỉ biết, người này liên hợp người khác, bị thương hắn yêu nhất tỷ tỷ. Quang điểm này, liền cũng đủ làm hắn chết cái 10 lần. tám lần Dương mắt quét hà những người khác, những người này đều là tỷ tỷ thân cận người, cũng là tham hoa tộc nhân. Nếu là hắn biểu hiện đến quá mức bạo ngược, đại gia có phải hay không sẽ không thích hắn. Hắn còn tưởng đi theo tỷ tỷ cùng tham hoa cùng nhau đi ra ngoài chơi đâu không được, không thể làm người chán ghét. Như vậy một lần đúng chỗ đi, đi đến còn có ý thức trì lan thần trước mặt, lấy tay ấn thượng hắn đầu, xem có thể hay không lại từ hắn nơi này đào điểm cái gì. Đồ vật ra tới, cho là phế vật lợi dụng. Không một hồi, tiểu ngọc trong mắt hiện lên kinh dị, này trì lan thần nếu là không có lần này tự tìm tử lộ, nói không chừng thật đúng là có thể hứng khởi điểm song gió, ngắn ngủn 3 năm thời gian có thể triển khởi như thế đại thế lực, làm trì ra thành hoàng thành chúng đại gia chi. Này phân thủ đoạn cùng đầu óc đều không phải người bình thường có thể bằng được, chỉ tiếc, hắn tâm quá lớn điểm, tưởng nhất thống thiên hạ, tỉ tỉ nhưng, thật ra có khả năng, hắn, vẫn là hảo hảo tỉnh tỉnh đầu óc đi, xuyên qua liền xưng vương xưng ba đó là chỉ có tiểu thuyết mới có thể xuất hiện, cũng không thèm nhìn tới hơi thở thoi thóp trì lan thần, tiểu ngọc đối hiên viên nói, ta trở về bồi tỉ tỉ, tham hoa trong khoảng thời gian ngắn cũng sẽ bồi ở tỉ tỉ bên người. Bên ngoài hết thảy các ngươi tự hành giải quyết, đến nỗi tưởng trí tỉ tỉ vào chỗ chết người chờ tỉ tỉ tỉnh tỉ lại sau, từ nàng chính mình giải quyết, các ngươi. Hiện tại cái gì đều không cần làm, đúng rồi, hải đường yêu ở trì lan thần thư phòng, cứ như vậy. Nói xong, cũng không đợi hiên viên phản ứng lại đây, trực tiếp lắc mình biến mất ở đại gia trước mặt, mọi người hai mặt nhìn nhau, vì hoàn toàn không cảm giác được linh lực dao động tiểu công tử mạc danh biến mất. Cũng vì nối tiếp xuống dưới sự tình mờ mịt cảm Bị tiểu ngọc nói toạc yêu Tộc thân phận yêu đều nhìn phía hiên viên bách Chờ hắn làm ra quyết định Mặc kệ là trở về Núi vẫn là tiếp tục lưu thủ Chờ tiểu thư trở về Bọn họ đều duy trì Tuy rằng tư tâm Bọn họ đều hy vọng bách thúc sẽ lựa chọn người sau Hiên viên không có khảo thí bao lâu Dương mắt nói Đều về phòng đi Đem người ngoài xử lý rớt lại nói Vừa nghe đến người ngoài Nghiêm tử dương mí mắt thẳng nhảy, nơi này, chỉ có hắn là người ngoài đi, xử lý rớt nên sẽ không đem hắn cấp như vậy như vậy, lại như vậy như vậy đi. Địch hy dẫn theo hắn cổ áo hướng trong đi, những người khác cũng nhất nhất trở về phòng, trong phút chốc, trong viện liền chỉ còn đầy đất thi thể, không biết là thời tiết thật lạnh thi thể mới không ra mùi lạ, vẫn là yêu tộc động tay chân. Hiên viên tiếp nhận địch hy trong tay Nghiêm tử dương sân hắn kinh lăng thời điểm một đạo linh thức nhốt đánh vào hắn đại não trực tiếp phong bế tiểu ngọc xuất hiện sau một đoạn ký ức có một số người vẫn là không bại lộ tương đối hảo tuy rằng người này là hắn hậu nhân hắn tin tưởng người kia không thấy được là có thể tin tưởng cái này hậu bối trong khoảng thời gian ngắn hắn còn không có nhìn ra hắn phẩm tính lại đến một cái trì lan thần yêu tộc liền thật sự xong rồi đem hôn mê quá khứ nghiêm tử dương ném đến một bên Làm cái cách âm thuật Làm hắn nghe không được những người khác nói chuyện Hiên viên lúc này mới chuyển hướng trên mặt có hoảng sợ chi sắc trình tử phàm Tử phàm Bên ngoài lời nói ngươi đều nghe được sao Trình tử phàm sắc mặt càng Trắng Hắn không biết đã biết như vậy bí mật sẽ cho hắn mang đến như thế nào hậu quả Nhưng là tiểu thư thực tin tưởng bọn họ Đối bọn họ thực hảo, Bọn họ đối tiểu thư cũng thực trung tâm Liền tính là yêu cũng là hảo yêu đi Hơn nữa bọn họ đối hắn vẫn luôn đều thực hảo, tuy rằng có đôi khi sẽ đầu hắn, nhưng là trong đó thiện ý hắn xem đến minh bạch, cảm thụ đến rõ ràng, kia còn có cái gì nhưng nói. Trình tử phàm theo bản năng ôm chặt tử dân, kiên định gật đầu. Ta nghe. Được, bách thúc. Hiên viên tán thưởng cười, này phản ứng cũng không tệ lắm, không có làm hắn thất vọng. Ta biết nhân loại đối yêu có như thế nào đồn đại, ngươi sợ hãi ta có thể lý giải. Tử phàm. Ngươi là tinh quang đệ tử, điểm này vĩnh viễn đều sẽ không thay đổi, ta hiện tại cho ngươi hai lựa chọn, một, biết chúng ta thân Phật, còn cùng chúng ta giống như trước giống nhau ở chung, nhị, ta phong ấn ngươi trong đầu về chúng ta thân Phật ký ức, như vậy ngươi trong lòng liền sẽ không có gánh nặng, ta càng có khuyên hướng cái thứ hai, ngươi cảm thấy đâu. Trình tử phàm suy tư sau một lúc lâu, dương mắt nhìn về phía hiên viên, bách thúc, ta lựa chọn cái thứ hai. Ta hiện tại tuổi còn nhỏ, tâm không lớn, dễ dàng thỏa mãn, chính là ta không dám bảo đảm chờ ta trưởng thành, thành thục còn có thể như thế vừa lòng với hiện trạng, các ngươi bản lĩnh như thế đại, ta lo lắng ta ngày nào đó đột nhiên chúng ta dường như sinh ra không nên có chủ ý, đối với các ngươi tạo thành thương tổn, cung cấp chính mình mang đến tai nạn, ta thích các ngươi, nếu thật sự xuất hiện như vậy sự, tiên sinh sẽ sinh khí, tiểu thư cũng sẽ khổ sở, ta không nghĩ có ngày này ta không cần làm cái thứ hai chỉ lan thần, cũng không hy vọng lại có cái thứ hai nhạc tâm xuất hiện. 15 tuổi thiếu niên, vẫn là cái choi choi hải tử, lúc này nói ra nói lại có vẻ dị thường leng keng có thanh, view tổn tính trẻ con trên mặt có không phù hợp hắn tuổi tác trầm ổn. Cùng kiên định, hiên viên nhìn phía tinh quang ẩn, có cái như vậy học sinh, nên là như thế nào kiêu ngạo. Tinh quang ẩn trong mắt quang mang nở rộ, là hắn xem thường chính mình cái thứ nhất học sinh, trong nháy mắt hắn có thu hắn vì chính thức đệ tử xúc động không nên cái này tuổi xuất hiện xúc động tử phàm nói rất đúng ta thật cao hứng thu ngươi cái này học sinh zdff tai ba đoàn bị khen ngợi trình tử phàm đỏ mặt lên tiên sinh lần đầu tiên khen ngợi hắn đâu ngượng ngùng bộ dáng làm mọi người không tiếng động cười đây mới là bọn họ nhận thức cái kia thường xuyên bị bọn họ trêu đùa đến mặt đỏ tai hồng tiểu hài tử hiên viên chuyển hướng thư dục đám người Các ngươi không đến lựa chọn, cần thiết đến phong ấn này đoạn ký ức, mặc kệ là đối với các ngươi vẫn là đối tiểu thư đều tương đối hảo, không phải không tin các ngươi, các ngươi hẳn là minh bạch. Đại khái là ở chung đến lâu rồi, biết rõ những người này là yêu, thư dục đám người trong. Lòng vẫn là vô pháp sinh ra sợ hãi như vậy cảm xúc, nhưng thật ra tò mò chiếm thượng phong là, chúng ta có thể lý giải, chúng ta từ nhỏ chịu huấn luyện chính là chung với hoàng thất. Cái này hoàng thất không ngừng ngăn chỉ có cửu công chúa, còn có hoàng thượng, còn có mặt khác các cung chủ tử, dứt khoát không biết mới là đối cửu công chúa tốt nhất bảo hộ, thỉnh ngài yên tâm làm, chúng ta quyết sẽ không có mâu thuẫn. Thực hảo hiên viên đang chuẩn bị động thủ, nhìn đến, trình tử phàm giật mình há to miệng bộ dáng phản ứng lại đây, đúng rồi, nơi này mọi người chỉ có hắn không biết tiểu thư thân phận, tử phàm, không nên nói không thể nói, biết không? Vẫn là muốn ta liền này đoạn ký ức cũng phong ấn rớt. Trình tử phàm liên tục lắc đầu, ta biết cái gì không thể nói cái gì không thể làm, tuyệt không sẽ cho tiểu thư mang đến phiền toái Hiên viên gật gật đầu, không hề nói cái gì, đứng dậy đi đến mấy người trước mặt, nhẹ nhàng hủy diệt bọn họ. Một đoạn ký ức, phong ấn đều không phải nhất bảo hiểm, nhất bảo hiểm chính là hoàn toàn hủy diệt, biết những người này là người một nhà, hắn làm phòng hộ. Sẽ không đối bọn họ đầu óc tạo thành bất luận cái gì ảnh hưởng Đem hôn mê quá khứ mấy người phóng tới nghiêm tử dương cùng nhau Hiên viên lúc này mới chính diện đối mặt tinh quang ẩn Người này mới là hắn yêu cầu nghiêm túc ứng đối Nếu là sở hữu nhân loại đều có tinh quang như vậy đầu óc Kia tộc khác loại hoàn toàn Không có dựng thân chỗ Cái này hắn tràn đầy cảm xúc Tinh quang Ngươi như thế nào tính toán Tinh quang ẩn cười cười lắc đầu Nhẹ nhàng tự tại cùng không biết bọn họ thân phận thời điểm giống nhau. Hiên viên, các ngươi là người vẫn là yêu đối ta mà nói không có gì không giống nhau, không, cũng có không giống nhau. Ít nhất đã biết các ngươi bản lĩnh cao cường, cao đến căn bản không cần ta lo lắng tiểu thư an nguy, bỗng nhiên nghĩ đến tiểu thư hiện tại còn thân bị trọng. Thương đi không biết tên địa phương chữa thương, tinh quang ẩn liếm ở câu chuyện, không có ai có thể nghĩ đến chỉ hủy sẽ như thế làm. Ta làm không được tính toán không bỏ sót, các ngươi cũng không có đem tiểu thư bên người người trở thành địch nhân đến đề phòng, chỉ có thể nói, địch nhân quá lợi hại, hoàng đế huấn luyện như thế nhiều năm ám vệ cư nhiên cũng bị bọn họ xếp vào người đi vào, người này phi thường cường, mục đích của hắn hoặc chính là đảo loạn đằng long đế quốc, chính mình đoạt vị, hoặc chính là địch quốc người, mặc kệ là cái nào, tiểu thư đều sẽ không ngồi bàng quan, thân phận của nàng không cho phép. ZDFF tai ba đoàn, uống một ngụm đã lánh rớt trà, tinh quang ẩn tiếp tục nói, mà ta, sẽ giúp đỡ tiểu thư đối phó hết thảy nàng tưởng đối phó người, ta địch nhân là lạc nhật đế quốc hoàng thất, mà không phải khốn thủ ở trong núi mấy ngàn năm yêu, ha ha, thật tốt người, ta địch nhân là người, mà yêu lại là người một nhà, cho nên. Hiên viên ngươi nói, các ngươi là yêu với ta mà nói có cái gì không tốt. Hiên viên trên mặt lộ ra ý cười thiệt tình, ấm áp ý cười, tiểu thư bên người những người này đối yêu thái độ đều hào phóng đến làm hắn giật mình, làm hắn có một loại yêu thân phận liền tính đại bạch khắp thiên hà cũng có thể cùng nhân loại chung sống hòa bình ảo giác. Tinh quang, cảm ơn, chúng ta yêu tộc nhận ngươi cái này bằng hữu. Tinh quang ẩn nâng chung trà lên xa xa tương đối, bằng hữu. Hiên. Viên cũng mang trà lên trên bàn chén trà, bằng hữu. Nhìn nhau cười chung. Khoảng cách kéo gần lại không ít, công khai thân phận sau ngược lại so di vắng ở trung càng tự nhiên, đây là hiên viên như thế nào đều chưa từng nghĩ đến. Thực mau, nghiêm tử dương trước tỉnh lại, không nghĩ ra chính mình như thế nào sẽ ngủ qua đi, chẳng lẽ là đói thành như vậy. Hắn mấy ngày nay rõ ràng đều có ăn cái gì a? những người đó cũng không có ngược đãi hắn, trong đầu nhớ tới kia hai người. Cách chết không cấm đánh cái dùng mình, thật là không thể đắc tội người bằng không liền thống khoái chết đều là một loại xa xỉ. Tỉnh liền rời đi đi, xem ở chân nhất phân thượng ta lần này buông tha ngươi, sau này không cần lại tiếp cận thẳng nhiên cư. Ôn hòa tiếng nói có lạnh lẽo hiên viên chỉ cần tưởng tượng đến chân nhất hậu nhân cũng tham dự giết hại tiểu thư một chuyện liền vô pháp đạm nhiên, như vậy một cái biếng nhác đối cái gì đều không bỏ trong lòng người như thế. Nào sẽ có như vậy hậu nhân? Nghiêm tử dương nghe được hắn nhắc tới tổ sư lập tức kích động lên. Tiền bối, ngài nhận thức ta tổ sư, kia ngài biết hắn táng ở đâu sao? Hiên viên ngạc nhiên nhìn hỏi ra loại này vấn đề người, ngươi tổ sư táng ở đâu các ngươi không biết. Nghiêm tử dương ảm đạm nói, ân, nghiêm gia gia truyền lục thượng ghi lại thật sự rõ ràng, tổ sư ra một năm có một nửa thời gian là không thấy người, hàng năm đều như thế, những người khác cũng thói quen. Chính là có một năm tổ sư đi ra ngoài sau liền rốt cuộc không trở về. Hắn để từ nơi nơi đi tìm cũng không tìm được, một thế hệ một thế hệ tìm xuống dưới vẫn như cũ không tìm được, việc này ở nghiêm gia vẫn luôn là đại đại đều phải ghi tạc trong lòng, cũng đi hoàn thành nhiệm vụ, chính là thẳng đến ta này một thế hệ, vẫn là không có hoàn thành, ngài ngài nếu nhận thức tổ sư ra, có phải hay không biết một ít chúng ta không biết sự, hoặc là đối tổ sư ra tới nói tương đối đặc biệt địa phương. Hiên viên như thế nào cũng chưa nghĩ đến đến bây giờ đều còn không có tìm được chân nhất chôn thi chỗ, bất quá cũng có thể nghĩ đến thông, như vậy cái tùy tính người, nói không chừng lại đột nhiên tìm cái địa phương ẩn cư xuống dưới chờ chết, trước kia cùng nhau hành tẩu giang hồ thời điểm liền tổng nghe hắn nói cả đời lâu lắm, sống được thực không kiên nhẫn, hắn đều chỉ có thể ở trong lòng cười thầm, nhân loại trăm năm tính lâu, kia yêu thỏ mệnh tính cái. Gì? Chờ ta bên này sự? Ta sẽ đi tìm xem, chân nhất cái loại này cũng không cùng quyền quý đáp biên tính tình như thế nào sẽ có ngươi như vậy hậu nhân. Vì chỉ ra bán mạng, hắn có thể cho ngươi cái gì? Tiền, nữ nhân. Nghiêm tử dương sợ tới mức liên tục lắc đầu, biết trước mắt người này nhận thức tổ sư sau. Hắn tự giác đem người này đặt ở cùng tổ sư đồng dạng độ cao. Hiện tại có một loại bị tổ sư ra chất vấn cảm giác. Không phải, nghiêm gia ở ông nội của ta kia bối đã từng. Chịu quá trì ra ân huệ, năm đó từng đáp ứng có thể giúp trì ra một lần. Bọn họ cầm năm đó ra ra lưu lại tín vật lại đây ta không thể không còn người này nợ tình. Nghiêm gia tổ phòng bị một hồi hòa cấp thiêu không có, lưu lại phù văn thiếu đến đáng thương, lần này còn dùng mất không ít. Tổ sư gia lưu lại rất nhiều đồ vật cũng chưa, nghiêm gia đã sớm xuống dốc. Hiên viên trầm mặc sau một lúc lâu, biết bạn thân hậu đại xuống dốc, hắn trong lòng cũng không hảo quá, bất quá. Phù văn kia đồ vật, hắn năm đó giúp đỡ hắn vẽ không ít, mượn hắn lúc sau chuyển cho hắn hậu nhân, cũng coi như là toàn này đoạn người cùng yêu chi gian hữu nghị. Ngươi lại đây, nghiêm tử dương tuy rằng khó hiểu, vẫn là ngoan ngoãn đến gần, hiên viên dính điểm nước tí, ở trên bàn họa lên, nghiêm tử dương càng xem, mắt mở càng lớn, này này, rất kỳ quái. Hiên viên xoa xoa tay, nhìn trên bàn phù văn, ngươi sư tổ sẽ phù văn, ta cơ bản toàn sẽ... Ngươi đã là hắn hậu nhân, thế Hắn chuyển cho ngươi cũng là hẳn là Ta không hy vọng hắn hậu nhân quá mức bất kham Ngài ngài ý tứ là muốn dạy cho ta Nghiêm tử dương kinh hỉ đan sen Không nghĩ tới còn nhân tình còn có thể nhận thức tổ sư ra bằng hữu Càng không nghĩ tới chính là hắn còn sẽ tổ sư ra sẽ phù văn Kia, nghiêm gia quật khởi sắp tới Hiên viên gật đầu Ngươi trở về đem sự tình an bài hảo Lại một người lặng lẽ lại đây nơi này ta dạy cho ngươi, nhớ kỹ, cùng bất luận kẻ nào đều đừng nói. Khởi ta, cũng đừng nói khởi thẳng nhiên cư, nhà Hỏa Thượng thân ta sẽ không cứu ngươi. Nghiêm Tử Dương cũng không phải đầu đất, tự nhiên toàn bộ nghe theo, là Vãn Bối lập tức trở về An Bài Hảo, mau chóng lại đây, quyết sẽ không cùng bất luận kẻ nào nói lên nơi này người cùng sự, Thỉnh tiền Bối yên tâm. Đi thôi. Thư dục đám người đã sớm tỉnh, có chút hoảng thần đứng ở nơi đó nghe hiên viên nói bọn họ không phải quá hiểu nói thư dục các ngươi bảy người đi hoàng thành thỉnh tội đi tinh quang ngươi lấy tiểu thư Mưu sĩ thân phận viết một phong thơ cấp địch hy đem nơi này sinh sự viết rõ bảo hạ bọn họ bảy người mệnh nhưng là tội chết có thể miễn tội sống khó tha tinh quang nhìn bảy người liếc mắt một cái gật đầu ta đã biết hiên viên nhìn phía địch hy Ngươi mang theo chỉ lan thần thi thể đi một chuyến hoàng cung giao cho hoàng đế, chỉ ra sẽ có như thế nào kết cục chúng ta mặc kệ, mang mặt nà người kia không cần mang đi, thù. Này, để lại cho tiểu thư chính mình báo, liền tính đưa tới hoàng thành, nếu địch nhân thân phận quá mức phức tạp, hoàng đế không thấy được liền dám động thủ, thuận tiện đi một chuyến chỉ ra, đem nhạc tâm bản thể mang về tới. Địch hy lại đại điều thần kinh này sẽ cũng cười không nổi, tiểu thư bị thương nặng. Nhạc tâm đánh hồi nguyên hình Này tổn thất quá lớn Là, bách thúc Những người khác, nên làm cái gì Làm cái gì đi thôi Trúc Thủy, đừng quá thương tâm Nguyệt như Xuất quan sau ta sẽ làm nàng lại đây Cùng ngươi cùng nhau chiếu cố vườn rau Tiểu thư tỉnh lại sau nếu có thể ăn thượng Ngươi trồng ra đồ ăn nhất định sẽ phi thường cao hứng Trúc Thủy mắt hồng hồng đáp Hảo, ta sẽ dụng tâm Hiên viên nhẹ nhàng thở dài Đi đến nhà chính cửa nhìn đầy đất hỗn độn sân, cho dù là lại không đem thời gian để ở trong lòng hắn, cũng có sống một ngày bằng một năm ảo giác, ôm tiểu thư kia mấy cái ban ngày đêm tối, hắn là thật sự có sợ hãi, sợ hãi. Tiểu thư liền như thế ở hắn trong tay chặt đứt khí, sợ như vậy cái tươi sống người liền như thế biến mất ở bụi bậm gian, cũng may, vị kia tiểu công tử xuất hiện làm hắn nhẹ nhàng thở ra, hắn hành động ít nhất thuyết minh, tiểu thư là có thể cứu chữa đi. Trong không gian, Tiểu Ngọc ở tàng bảo trong phòng lục tung, hy vọng có thể tìm ra tỷ tỷ thân thể có thể thừa nhận được thiên tài địa bảo, lúc này hắn không phải không có phẫn hận, vì cái gì liền không có kém một chút một chút. Đồ vật Nhân loại thân thể có thể thừa nhận được đồ vật, mấy thứ này nếu là cấp tỷ tỷ dùng, nói không chừng ngược lại sẽ cho tỷ tỷ mang đến thương tổn, hắn căn bản là không dám mạo như vậy nguy hiểm. Tiểu keng Tầm hầm ngầm không phải có thứ một ít đồ vật sao, cho nàng dùng vừa lúc. Diễn xem đủ rồi mỗi vô lương chủ nhân hảo tâm nhắc nhở nói, coi như là xem tiểu len khen uy một lần thù lao hảo, không hổ là hắn mang ra tới người, tàn nhẫn lên cũng có chút xem đầu sao. vẫy vẫy tay, đem nị ở chính mình trên người nữ nhân đánh đi, xem nhiều tổng cảm thấy này đó nữ nhân đều là một cái khuôn mẫu, lớn lên không sai biệt lắm, đến nỗi tên hắn đều là gọi chung bảo bối. Như vậy nhiều nữ nhân, hắn như thế nào nhớ rõ như vậy nhiều, hắn đầu cũng không phải là dùng để trang những cái đó sự. Nữ nhân vặn vẹo, không cam lòng rời đi, đáng giận, điện chủ cư nhiên sẽ kêu nàng rời đi, ngày thường những người khác đều là nị một ngày, khẳng định là ngày hôm qua kia nữ nhân làm điện chủ mệt tới rồi, đáng giận, đáng giận. Tiểu Ngọc vừa nghe, điều kiện bắn hướng tầng hầm ngầm chạy đi nhảy ra một gốc cây hột ngọc trang xanh biết dược thảo trở lại trung ly tình nhi mép giường, dùng linh lực luyện hóa dược thảo, lục u u nước chảy xuôi ở lòng bàn tay, tiểu ngọc đem màu xanh lục chất lỏng hóa nhập màu trắng nhộng nội, nội bộ nồng đậm linh khí làm hắn khẳng định, tỷ tỷ này nhất định là ở tự mình chữa trị, đến nỗi này nhộng như thế nào. Tới, chờ tỷ tỉ tỷ tỉ tỉnh hỏi một chút sẽ biết. Tiểu ngọc, tỷ tỷ sẽ không có việc gì đi. Tham hoa mắt cũng không chớp nhìn cái kia đại nhọc, hỏi. Tiểu Ngọc sờ sờ tham hoa đầu, giống ngày thường tỷ tỷ đối bọn họ làm như vậy, trường cao một ít thân cao cũng làm hắn có thể làm dễ như trở bàn tay. Tham hoa yên tâm, tỷ tỷ nhất định sẽ không có việc gì, chính là nếu là chờ tỷ tỉ tỷ tỉ tỉnh lại nhìn đến tham hoa trạng thái như thế không tốt, nhất định sẽ thương tâm. từ mất đi bổn nguyên sau, tham hoa vẫn luôn đều không có tu luyện, hơn nữa lo lắng tỷ tỷ. Tu vi không xong là bình thường. Tiểu Ngọc đương nhiên biết tỉ tỉ trong thời gian ngắn trong vòng không có khả năng tỉnh lại. Chính là hắn càng biết tham hoa khẳng định không hy vọng tỉ tỉ biết bởi vì chính mình mà làm hắn tu vi bị hao tổn. Quả nhiên, tham hoa ngoan ngoan bỏ đến tỉ tỉ bên người nằm xuống. Chớp mắt đối tiểu Ngọc nói, kia tiểu Ngọc ngươi bồi tỉ tỉ, tham hoa trước tu luyện. Hảo, mau đi đi, nhìn tham. Hoa nghe lời nhắm mắt lại nhập định, tiểu Ngọc yên lòng. Lúc này mới nhớ tới hắn giống như nghe được chủ nhân thanh âm, xem nhẹ chủ nhân như thế lâu, hắn sẽ không sinh khí đi, không cần a, chọc chủ nhân tức giận người kết cục đều sẽ hảo thảm hảo thảm. Ha ha a, tiểu leng keng bảo bối, xem ở ngươi diễn tràng trò hay phân thượng, chủ nhân hôm nay bất hòa ngươi sinh khí, ngoan ngoan trả lời chủ nhân vấn đề, nữ nhân này như thế nhược, ngươi vẫn là tính toán lưu tại bên người. Nàng sao? Tiểu Ngọc không chút do dự gật đầu, là, chủ nhân, ta nguyện ý lưu tại tỷ tỷ bên người, nàng là không cường, so với chủ nhân tới càng là một trời một vực, chính là ta còn là nguyện ý lưu tại bên người nàng, cùng tỷ tỷ ở bên nhau ta rất vui sướng, tỷ tỷ tuy rằng sẽ không chấn cửa ải tâm treo ở ngoài miệng, nhưng là nàng dùng chính mình phương pháp bảo hộ người bên cạnh, chẳng sợ biết rõ sẽ cho chính mình mang đến phiền toái, kỳ thật tỷ tỷ là sợ nhất phiền toái. Người chính là nàng vẫn như cũ như thế làm, ta không phủ nhận tỷ tỷ từ tới nơi này sau tâm trở nên mềm yếu, bên người người đối nàng làm cho nàng không biết theo ai, chỉ nghĩ đồng dạng đối bên người người hảo, chính là lại đã quên nàng bản tâm là như thế nào, này đó ta đều biết, chính là ta chưa từng nhắc nhở quá nàng, đây là tâm tu luyện, ta hiểu, tỷ tỷ này một kiếp là cần thiết. Tiểu Ngọc nói xong, có chút thấp thỏm chờ chủ nhân phản ứng, lấy chủ tử thân phận tới nói, Lời này đã xem như có chút ngỗ nghịch, chính là, hắn là thật sự tưởng lưu tại tỉ tỉ bên người, phi thường tưởng, còn nghĩ sau này cùng tham oa cùng nhau đi theo tỉ tỉ đi ra ngoài chơi, đây là hắn chờ mong đã lâu đã lâu sự. Mộ chủ nhân lắc lắc trong tay giả quang bôi, thật là không nghĩ tới đâu, cái kia nho nhỏ ngọc tinh cũng có thể có như vậy hiểu được, thật là trưởng thành A, rõ ràng đi theo hắn bên người thời điểm vẫn là cái cái gì cũng đều không hiểu, sẽ nhìn những cái đó. Bị hắn khi dễ chật vật người cười ha ha tiểu hài tử, không có thị phi, không biện thiện ác, tịch mịch cũng chỉ là trầm mặc, như thế nào vừa ly khai hắn liền trưởng thành đến như thế mau. Chẳng lẽ là hắn này chủ nhân làm được quá không xứng chức, vẫn là hắn áp lực những người khác trưởng thành. Nếu thật là như vậy, kia thật đúng là tội ác, sách, nếu là hắn bên người người đều có thể trưởng thành đến tiểu len keng nhanh như vậy, kia hắn sinh hoạt còn sẽ như thế không thú. Vị Nha nha nha, hắn nghĩ đến hảo ngoạn, thật lâu nghe không được chủ nhân thanh âm, tiểu ngọc càng là thấp thỏm, do dự mà muốn hay không lại nói điểm cái gì, thanh nha thanh âm vang lên, tiểu len keng, ta có điểm chờ mong ngươi trưởng thành, chủ nhân ta ngoạn nhi đi, ngươi hảo hảo thủ ngươi tỉ tỉ đi, nói không chừng quá đoạn thời gian ta sẽ tìm đến các ngươi ngoạn nhi, nha, chờ mong ngươi tỉ tỉ nhìn đến ta phản ứng a chủ nhân ta đối chính mình bề ngoài chính là phi thường có tự tin tiểu leng keng cùng chủ nhân đánh cuộc đi nếu là tỉ tỉ ngươi nhìn thấy ta cùng mặt khác nữ nhân giống nhau ngươi liền phải cùng ta trở về như thế nào tiểu ngọc cắn răng chủ nhân ngươi biết chính ngươi trưởng thành cái gì tính tình sao những cái đó nữ nhân nhìn thấy ngươi liền cùng cậu nhìn thấy xương cốt giống nhau nhào qua đi có thể quái các nàng sao tiểu leng keng đem chủ nhân hình dung thành xương cốt là có tội đừng cho là ta không biết ngươi suy nghĩ cái gì, lại đã quên chính mình cùng chủ nhân thần thức khế ước, tiểu ngọc hồi đến ruột đều thanh, chủ nhân cái gì thủ đoạn, hắn cũng không dám quên, cũng không dám nếm thử, vội vàng tiếp tốt nhất mặt đề tài, ta tỉ tỉ mới sẽ không như vậy nông cạn, lại nói, tỉ tỉ chính mình lớn lên liền rất xinh đẹp, mới sẽ không cùng những cái đó ác tục nữ nhân giống nhau, mộ chủ nhân hảo chỉnh lấy hà, sẽ không sao, hắn rửa mắt mong chờ, kia cái này đánh cuộc ngươi đánh không? Đánh đâu? Đánh cuộc, chủ nhân, ngươi thua định rồi. Hừ hừ hừ, nhớ kỹ ngươi nói, chủ nhân ta phi thường chờ mong cùng ngươi gặp mặt thời điểm, tiểu len keng, ta sẽ hảo hảo yêu thương ngươi, làm ngươi biết ta mới là ngươi chủ tử, chờ xem, chủ nhân ta ngoạn nhi đi. Tiểu Ngọc đánh cái dùng mình, a a a hắn đến tính tính, hôm nay tổng cộng đắc tội chủ tử vài lần, đến lúc đó sẽ thoát mấy tầng ra a chủ tử ngài đã quên đi nhất định phải đã quên ta cũng không dám nữa liều mạng cầu nguyện cũng không có ván hồi khả năng hắn mộ chủ nhân đã ngoạn nhi người đi lại nói tiếp này vẫn là từ tiểu len khen nơi này được đến khải đâu sách đến lúc đó ưu khuyết điểm tương để một chút hảo nếu làm hắn ngoạn nhi đến cao hứng nói không chừng còn có thể phạt nhẹ điểm trong hoàng cung trung ly tường vân nhìn trong tay thư từ ức chế không được run, hắn nữ nhi hắn nữ nhi nhắm mắt lại, đem trong mắt điên dũng mà thượng bạo ngược cảm xúc ngăn chặt, vân vân tự hòa hoãn một ít mới nhìn hướng Tử Tiến vào bắt đầu liền không cùng hắn chào hỏi, cũng không có nhiều lời cái gì địch hy người này đã tới rất nhiều lần, đều là Tình Nhi kêu hắn đưa này đưa kia, không nghĩ tới lần này đưa tới cư nhiên là cái dạng này tin tức xấu, Tình Nhi như thế nào? Trâm lập tức phái Thái ý qua đi, đúng rồi. Còn có nàng gọi người đưa tới nhân sâm, ngươi cũng mang về, còn có cái gì yêu cầu, chỉ cần đằng long có, ngươi cứ việc mở miệng, địch hy. Trong lòng thoải mái một chút, người nọ tham đối nhân loại tơi nói có như thế nào dụ hoặc lực hắn phi thường minh bạch, hoàng đế có thể đem cái kia lấy ra tới, có thể thấy được đối tiểu thư là thực sự có vài phần tự nội tâm yêu thương. Không cần, tiểu thư trở về sư môn chữa thương, chúng ta đều không thấy được người. Tái hảo dược liệu cũng không dùng được, mặt khác nên chuẩn bị, chúng ta đều sẽ chuẩn bị tốt. Đây là bọn họ thương lượng ra tới, dùng sư môn tới che giấu tiểu. Thư biến mất sự, vốn dĩ ở bọn họ trong lòng, cũng có chút hoài nghi sát thật là tiểu thư có cái phi thường thần bí sư môn. Sư môn sao? Khó trách tình nhi trở nên như vậy lợi hại, còn phải một thân như vậy tốt y thuật, đáng tiếc, y giả không tự ý. Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Thật là chỉ ra làm, chấm như thế nào đều không thể tưởng được chấm mí mắt phía dưới chỉ ra cư nhiên lá gan như thế đại. Địch hy đem chỉ lan thần thi thể ném ra tới, đột nhiên xuất hiện thi thể sợ.